Toàn năng khoa kỹ cử đầu 12 chương 103 đảo kế thì tiến vào tháng 10 phần. Quốc khánh tiểu nhì dài hạn đánh tới. Thiên âm song tử tuần diễn thủ phát đứng ra màn đã chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày đảo kế thì. Mà bây giờ cuối cùng cũng là mạnh nhất tuyên truyền thế công phát lực. Lúc này thương đều tựa như là một mảnh nhị thứ nguyên thế giới. Không biết còn thật sự cho rằng là tới đến Akiha Ba Gia. Mua đến vé vào cửa fan thêm không nữa thương đô bản xứ cũng đều đã đi tới nơi này ngồi ma đăng thành phố Đối với sơ âm phen mà nói khoảng thời gian này thật là không nên quá hạnh phúc Nhất là đi tới thương đô sau khi Thông báo bài Xe điện ngậm Ồ Tô biết vân vân đều là thiên âm song tử chủ đề hải báo Thậm chí ngay cả Coca Cola đều là lần này tiền tài trợ Đối với những người ám mộ mà nói Thần tượng Phảng phất liền ở bên người. Làm ngày buổi chiều 14 giờ 30 phút thương đô trong sân vận động. Võ đài xây dựng đã hoàn thành. Lúc này vẫn còn đang tiến hành khẩn trương thải bài công việc. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 thứ 6. Ngày mai thứ 7 09 giờ 00 phút liền muốn chính thức cởi mở biểu diễn biết. Mà 13 00 14 giờ 00 phút buổi diễn ban ngày cùng 18 30-20 giờ 30 phút buổi chiếu phim tối cũng sắp đúng kỳ hạn cử hành. Hiện trường có một cách mang theo đỉnh đầu mũ lưới trai đàn ông trẻ tuổi. Tại chỗ người đều là khách khách khí khí với hắn. Bao gồm Ito Hi, Joy, Hi cũng vậy. Người này đương nhiên đó là Diệp Hoa. Lần này ca nhạc hội áp dụng là chân chính trên ý nghĩa toàn bộ tin tức kỹ thuật. Vì lần này hoàn cầu giả tưởng tuần diễn. Hải ngạn tuyến công ty nhưng là ở toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật nâng lên cung toàn diện kỹ thuật ủng hộ. Lúc này bên trong thể dục quán liền có một bộ đầy đủ tính toán toàn bộ tin tức hệ thống là ca nhạc hội cung cấp toàn bộ tin tức biểu hiện ủng hộ. Diệp hoa đem mũ lưới chai xoay tròn 135 góc độ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về trần nhà. Trừ xây dựng số lớn võ đài ánh đèn hệ thống. Phía trên còn xuyên liên đến một bộ do 32 đài tính toán toàn bộ tin tức sủng cổ tạo thành toàn bộ tin tức biểu hiện hệ thống Trên căn bản cùng ánh đèn hệ thống hóa làm một thể Cực kỳ dễ dàng bị coi thường Vậy cũng là hải ngạn tuyến bên này kỹ thuật đoàn đội tăng giờ làm việc chế tạo ra tới trang thiết bị cơ sở thiết thi đồng bộ Có bộ này hệ thống Đem ý nghĩa giả tưởng thần tượng không giới hạn nữa với võ đài một cách bình diện tuyến thượng Có thể đi đến ca nhạc hội tùy ý địa phương. Dĩ nhiên giả tưởng ca cơ bất kỳ động tác gì cũng là thông qua lập tức diễn toán cùng còn lại tương quan liên hệ kỹ thuật để hoàn thành. Trừ Diệp Hoa, còn có hắn dẫn một nhánh hải ngạn tuyến năm người kỹ thuật tiểu đội. Hắn xuất hiện ở nơi này chính là là giải quyết nửa đường kỹ thuật trở ngại. Chi này kỹ thuật đoàn đội cũng là cả ca nhạc hội trong lúc. Nhằm vào toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật toàn bộ hành trình theo dõi bảo vệ. Ngay tại hiện trường một mảnh bận rộn thời điểm. Một chiếc xe lái vào hội trường. Diệp Hoa nhìn một cách là công ty xe thương vụ liền đưa mắt dừng lại một hồi. chốc lát. Kiều Vi từ trên xe bước xuống. Ở hiện trường nhìn vòng quanh một tuần cũng thấy Diệp Hoa. Nhất thời thì lấy ánh mắt truyền tin tức. Các ngươi tiếp tục Diệp Hoa càng kỹ thuật đoàn đội đảo một câu. Tháo xuống mũ lưới chai vấy một bên liền đi hướng Kiều Vi Liền hỏi Chuyện gì gặp Kiều Vi vào bên trong xe Diệp Hoa mở cửa xe cũng vào chấu ngồi phía sau Đem xe cửa đóng sau khi bên ngoài huyên náo cơ hồ bị cô lập xuống Lúc này Kiều Vi mới lên tiếng Nơ Gơ hừ À Nơ hừ Tương quan vừa mới gọi điện thoại đến Chủ yếu là nhắc nhở ngươi đừng quên Dubai thế vận hồi cách này chuyện trọng yếu vụ. Hải Ngạn tuyến công ty lần này đi ra ngoài. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Tương quan khi nhìn chúng ta ở quốc gia mới ti chủ chi lộ trên chiến lược làm vi quốc nội công ty công nghệ cao đại biểu đóng vai trọng yếu vai diễn. Dubai chuyến đi coi như là nước cờ đầu cùng dò đường thạch. Cho nên không thể làm hư. Diệp Hoa nghe một chút nhất thời bừng tỉnh. Gần đây hắn cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở giả tưởng tuần diễn trong hoạt động. Mà Dubai thế vận hội ở nơi này tháng số 20 đúng kỳ hạn tổ chức. Coi một cách chỉ có một tám ngày thời gian. Nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ tương quan đây là đang coi chừng hắn quên cách này trọng đại chính sự. Ngoài ra quân đội bên kia cũng hỏi một chút hạng mục nghiên cứu tiến triển như thế nào. Kiều Vi bổ sung nói, ban ngành liên quan tới thúc sụp, quân đội cũng tới thúc sụp. Diệp Hoa nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ bật cười, suy nghĩ một chút đã nói đạo, a ngươi thay ta trở về bọn họ, nói cho ban ngành liên quan sẽ không ảnh hưởng đến thế vận hội cái này hoạt động bất kỳ hành trình sắp xếp. Về phần quân đội ngươi liền nói so với trong dữ liệu tiến triển hơn thuận lợi liền có thể, bọn họ biết. Nhiều vi ghi xuống. Trong xe thương lượng một hồi. Diệp Hoa sau khi xuống xe tiếp tục trở lại nguyên lai phải xử lý sự vật bên trong. Sự tình hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Chuyện tốt chuyện xấu đều có. Từ đầu năm đến bây giờ. Mới mở năm vừa mới tài trợ một lớp bóng đá nữ. Theo sát tới chính là âu minh hạng nhất kích xù tiền phạt. Có thể nói hơn nửa năm là qua rất nháo tâm. Bất quá đến nửa năm sau bắt đầu, công ty có chuyển biến tốt, thậm chí thời cơ đến vận chuyển. Đối với hải ngạn tuyến công ty mà nói, năm nay chuyện tốt chuyện xấu cùng tồn tại, có suốt ruột thời điểm, cũng có kinh hỉ thời điểm. Đối với Diệp Hoa mà nói năm nay hinh hãi nhất vui chính là đạt được quân đội xem trọng, không chỉ là quân đội mua đơn đặt hàng là thiên giới ngạc độ. Càng là vì vậy đạt được hạng nhất vô hình ô dụ. Hơn thiệt đều có. tệ đoan ở chỗ sau này làm xuyên quốc gia mua bán. Người Mỹ khẳng định cầm cây này làm lý do đủ loại hạn chế hải ngạn tuyến công ty. Bất quá bây giờ không biết đến quân đội tìm tới cửa. Chuyện này là thuộc về bảo mật trạng thái. Trong thời gian ngắn ngược lại cũng không cần vô cùng lo lắng. Nhưng Trung Quy mà nói là lợi nhiều hơn hại. Quán thể dục võ đài dụng cụ thẳng đến xế chiều 18 giờ 40 phút trái phải rút cuộc hoàn thành cuối cùng toàn bộ kiểm tra. Thật sự có thể xuất hiện trang thiết bị tai họa ngầm toàn bộ đều loại bỏ xuống. Bảo đảm toàn bộ tin tức biểu hiện không có lầm. Diệp Hoa coi như là thở phào. Tổ chức loại này đại hình hoạt động đúng là mệt chết người sự tỉnh Hoàn cầu giả tưởng tuần diễn thủ phát đứng trận đầu cực kỳ trọng yếu. Diệp Hoa cũng là ở kỹ thuật khuôn mẫu toàn bộ hành trình vì đó hộ hàng Giáo này tập trên căn bản hắn dẫn kỹ thuật đoàn đội đều đã toàn bộ nắm giữ kỹ thuật tương quan bảo vệ vấn đề Đến tiếp sau này tuần diễn liền không cần đại bốt tự mình trình diện Diệp Hoa ở hiện trường cùng tất cả nhân viên làm việc như thế dẫn cái hộp cơm tạm đến ăn xong một hồi bữa ăn tối Theo trời tối vào đêm Giả tưởng ca nhạc hội phía sau toàn bộ vận doanh đoàn đội ở 19 giờ 26 phút phút bắt đầu tiến hành cuối cùng một trận thải bài biểu diễn. Toàn bộ giả tưởng ca cơ phía sau đoàn đội khi nhìn đến chân chính trên ý nghĩa toàn bộ tin tức hình ảnh sau khi mới hiểu được trước võ đài cùng biểu hiện căn bản không cùng một cấp bậc Một trận hoàn chỉnh võ đài thải bài biểu diễn kết thúc. Giả tưởng thần tượng vận doanh đoàn đội thành viên cũng kích động khó mà chìm vào giấc ngủ. Cho dù là Itohi Joiki cũng chấn phấn không thôi. Hoàn toàn không có một nhà công ty lớn tổng biên tập phong độ. Tất cả mọi người đều mong đợi ngày thứ 23h00 phút thời gian tiết điểm. Những người ái mộ không kịp chờ đợi muốn thấy được thần tượng. Bọn họ cũng tương tự không kịp chờ đợi muốn đem chàng này chưa từng có giả tưởng ca nhạc hội biểu diễn cho toàn bộ người xem. Hôm sau, tờ mờ sáng ban đầu hiểu ở tòa này tràn đầy ma đăng khí tức thành phố tây nam khu thương đô đại vũ đại phủ cận thì đã sóng người dũng động cái này tiểu nhị dài hạn cái này thứ bảy hôm nay đối với vô số ác văn hóa người yêu thích nhị thứ nguyên phen giả tưởng thần tượng phen mà nói đều là kích động lòng người một ngày mong đợi đã lâu thiên âm song từ cả nước tuần diễn thủ phát thương đô đứng liền muốn vào hôm nay khai mạc Bước vào trung tuần tháng 9 tới nay, phe làm chủ cường đại tuyên truyền thí công cơ hồ là cuồng oanh lãm tạc. Vượt qua mười ước nguyên tuyên truyền phát hành dự tính cũng không phải là trưng cho đẹp. Một bộ Hollywood siêu cấp tác phẩm tuyên truyền phát hành dự tính cũng không gì hơn cách này. Mà đi tới tháng 10 phần, toàn bộ thương đều tựa như đều bị thiên âm song từ hai đại giả tưởng ca cơ thật sự chiếm lĩnh. Ngay cả bác gái đại thúc đều biết nhị thứ nguyên cách từ hối này Mặc dù không biết cái gì nhị thứ nguyên nhưng là nghe cái từ này Đủ thấy phe làm chủ tuyên truyền phát hành cường độ Vào giờ phút này mới tờ mờ sáng ban đầu hiểu Nhưng phe làm chủ Đảm trách phương giữ tham gia phương đều đã đầu nhập công tác chuẩn bị Bởi vì theo thời gian đưa đẩy Sắc trời dần dần sáng người đang lúc Lượng người đi cũng không ngừng tăng lớn Phải biết chỉ là mua được người xem cũng đã vượt ngàn Nhưng đi tới hiện trường số người chỉ có thể so với cách này lớn hơn Bởi vì trừ cốt lõi nhất giả tưởng ca nhạc hội ra Ngoài ra biểu diễn sẽ cũng là phen trọng điểm chú ý địa phương Hơn nữa biểu diễn biết lái thả thời gian là từ 09 0019 giờ 00 phút Suốt 10 giờ cởi mở thời gian Theo thời gian đưa đẩy Càng ngày càng nhiều đám người cũng hướng thương đô đại vũ đài tập hợp. Tới buổi sáng 06 giờ 45 phút thời gian này tiết điểm. Đi tới thương đô đại vũ đài lượng người đi chính thức vượt 10 ngàn. Nhân khí như vậy nhộn nhịp cũng là khiến phe làm chủ bất ngờ. Tấm ảnh khuyên hướng này đi xuống. Lượng người đi phá 20 ngàn thậm chí 30 ngàn đều không phải là mơ. Như vậy nhộn nhịp nhân khí cũng là khiến phe làm chủ cười hợp bất long truy. Không thể không nói. Thủ phát đứng thẳng thẳng tiểu nghỉ dài hạn. Có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi cùng người hòa. Như vậy nhộn nhịp nhân khí ở ngoài ý liệu nhưng cũng là trong tình lý. Toàn năng khoa khí từ đầu 12 chương 104 tóm lại chính là từ mọi phương diện lừa gạt đi ngươi trong túi tiền hiện trường nhộn nhịp nhân khí đã lần đầu gặp đầu mối. Lên càng là nóng hừng hực. Sơ âm tương lai đi. Lạc thiên ý đi. Bilibili bili đi chờ rất nhiều bài viết. Diễn đàn xã khu những thứ này nhị thứ nguyên hội tụ đất đều tại nhiệt nghị Phòng tư thí lại nói, song tử giả tưởng ca nhạc hội có thể ngồi sao? Có phải hay không đều là vé đứng, hơn y cơ có thể ngồi a. Chỉ là người khác đứng lên cản trở ngươi liền không nhìn thấy. Đương nhiên là có chỗ ngồi a. Bất quá không người ngồi. Chỗ ngồi là cho ngươi ngồi khúc ba Giả tưởng ca cơ ca nhạc hội. Người xem cũng là diễn xuất một vòng. Giả tưởng ca nhạc hội thể nghiệm với người xem đầu nhập trình độ cùng cảm tính trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Với lý tính thành ngược lại. Tại sao nói như vậy bởi vì giả tưởng ca cơ là giả tưởng hình tượng. Càng ý thức được trên đài thần tượng là giả tạo. Thì sẽ càng lúc túng. Đầu nhập trình độ càng thấp. Vào mà hối hận tiêu tiền đến xem hành vi. Ngược lại, càng cảm tính càng đầu nhập càng có thể hưởng thụ không khí. Trên thực tế chính là một đánh can tiết mục ác. Thích an tính thưởng thức âm nhạc đề nghị cũng không cần đi hiện trường. Hoặc là hẳn đi xem sơ âm hóa âm. Mọi người đều là ngồi thưởng thức nhạc sao hưởng. Lần này bơ đứng nhưng là hoa 1.500 vạn số tiền lớn bắt được độc nhất quyền đại lý. Nói cách khác lần này hoàn cầu giả tưởng tuần diễn là quyền phát sóng thuộc về Bilibili TV Không có thể đi hiện trường fan chỉ có thể mua giả tưởng vé vào cửa Thông qua hải ngạn tuyến quan Kevi phẩu ngừng tiếng hoa xã khu Bilibili TV tam đại đường tắt tới xem Hải ngạn tuyến cùng Kevi phẩu ngừng đều không phải là video đứng Lưu lượng cũng không nhiều Cũng không có phong phú nội dung sành sệt người sử dụng. Bất quá vốn cũng không phải là làm nội dung không thể tần đứng. Nhưng đối với giống như Bili Bili. TV như vậy video đứng nói liền rất trọng yếu. Nòng cốt liền là người sử dụng. Bơ đứng hoa 1.500 vạn bắt lại độc nhất đại lý hay lại là hỗ trợ cho đối phương tiêu thụ giả tưởng vé vào cửa. Có thể nói vừa giúp người đi làm lại lấy lại tiền. Nhìn như có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là liên kết với nhau xí nghiệp suy nghĩ. Liên kết với nhau nòng cốt liền là người sử dụng. Bơ đứng cũng là thấy lần này hoàn cầu giả tưởng tuần diễn to lớn tiềm lực cùng hiệu ứng. Trợ giúp ke di phẩu ngừng bán một tấm giả tưởng vé vào cửa. Cũng liền ý nghĩa có một cách người sử dụng ở lại bơ đứng. Bởi vì tiền tốn xa a Lần này hoàn cầu giả tưởng tuần diễn tổng tổng 19 thành phố. Muốn kéo dài gần 8 cách nhiều tháng thời gian. Có thể nói là hoàn cầu vượt năm giả tưởng ca nhạc hội. Một cái người sử dụng có thể ở bơ đứng dừng lại lâu như vậy. Có đầy đủ thời gian đem người sử dụng lưu lại trở thành người ái mộ trung thành. Chỉ cần có thể trợ giúp đứng đạt được nòng cốt người sử dụng tăng trưởng. Bang đi làm trả lại lấy lại tiền cũng là kiếm. Thương đô đại vũ đài 09 giờ 00 phút Hiện trường đã người ta cấp ngập thống cây không tròn vẹn Lúc này hiện trường đã có 3 hai vạn người lưu trú Người này khí hỏa bảo trình độ không chỉ có phê làm chủ vui vẻ tiền tài trợ môn cũng cao hứng A Nơi này giờ phút này phảng phất đang tiến hành một trận long trọng hoạt hình tiết Thương đô chấu ngồi này tràn đầy ma đăng khí tức quốc tế tính đại đô thị Người ngoại quốc cũng là một mảng lớn Đi tới hiện trường nhị thứ nguyên phen mặc dù nước nhà chiếm cứ tuyệt đối chủ lực Nhưng đủ loại lệnh hạc cũng không ít Hiện trường không ít phen cũng trực tiếp cốt đi tới hiện trường toàn bộ hiện trường không khí một trận lửa nóng Lúc này Biểu diễn biết thời gian đã đến Hiện trường những người ái mộ từ các đại gần đây cửa vào ship hàng tràn vào biểu diễn hội trường Trước đó sơ âm tương lai giả tưởng ca nhạc hội cũng đã tổ chức rất nhiều tràng. Đi tới hiện trường đại đa số fan cơ hồ cũng đã tham gia dĩ vãng ca nhạc hội. Đối với hành trình cũng là rất là quen thuộc. Ở biểu diễn sẽ dơ khu cửa vào. Chỉ thấy một vị tết tóc xong đuôi ngựa mái tóc xù mũi chỉ mức độ thử một chút sấn gẹp thức vô tuyến mixophone. Một hồi nữa liền đối với chuẩn ốm kính vẫy tay. Vê lô mọi người khỏe. Hoan nghênh thưởng thức sơ âm tương lai 2020 thiên âm song tử chủ đề cả nước tuần diễn đặc biệt truyền trực tiếp. Vậy trong này đây là Bilibili TV hoạt hình truyền trực tiếp hôm nay chẳng những là thứ bảy. Hơn nữa còn là tiểu nghỉ dài hạn giai đoạn. Bên trên chú ý cũng là to lớn. Nhất là bơ đứng thẳng ở toàn bộ hành trình truyền trực tiếp. Dù sao đầu nhiều tiền như vậy đi vào ác. Tự nhiên được liều mạng đổi mới nội dung hấp dẫn người sử dụng tăng trưởng. Tiến vào biểu diễn xếp mọi người rất nhanh thì hóa thành chia rẽ giải rác ở các cái khu vực. Thật là phi thường phi thường hiếm thấy truyền trực tiếp rồi hoa bơ đứng mùi chỉ nhất thời mặt đầy hưng phấn nhìn chung quanh. Sau đó quay đầu lại mặt ngó ốm kính. Như vậy sau lưng ta đây chính là 2020 song tử chủ đề biểu diễn xếp hiện trường. Năm nay lần này biểu diễn sẽ hiện trường cho ta cảm giác chính là hào có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm Sơ âm ngày y theo tìm khắp đến một cái tốt nơi uy tụ Từ trong thâm tâm vì các nàng cảm thấy cao hứng Bơ đứng thẳng truyền bá đang lúc Đạn mạc cũng là dị thường lửa nóng Chỉ là thấy biểu diễn sẽ hiện trường bố trí sẽ để cho những người ái mộ kích động Phe làm chủ tiêu phí khổng lồ như vậy đầu nhập Này phối trí Coi như kém đi nữa cũng không khả năng so với năm trước kém Quả nhiên không có mong đợi sai Chỉ chút lát sau truyền trực tiếp ốn kính đi theo hoạt náo viên mũi chỉ đi tới thứ nhất biểu diễn khu Hòa! Mau nhìn! Quá tinh xảo quá khả ái Đây là 2020 song tử chủ đề đặc biệt sơ âm cùng trời y theo cùng không xuất cảnh chúa hình tượng Một đến một mô hình Căn cứ nhân viên làm việc giới thiệu Hai cái này mô hình là dùng ba sơ in chế tạo ra được. Mỗi một chi tiết nhỏ trả lại như cũ cũng đặc biệt đúng chỗ. tỷ như chúng ta nhìn kỹ tấm lót trắng nơi khớp xương đều có rõ ràng nếp nhăn. Mà cả bộ quần áo có thể nói là phi thường phi thường khả ái. Có phải hay không muốn ôm về nhà đây ở chỗ này dừng lại một hồi. hoạt náo viên mũi chỉ tiếp tục tìm một chút một cách xem chút. Đồng thời giới thiệu. Như vậy lần này song tử chủ đề biểu diễn sẽ hiện trường là có phi thường nhiều vô cùng thể nghiệm hoạt động bên này bên này. Bên này là một cách tranh minh họa trận đấu. Là một cách song tử chủ đề một cách đặc biệt trận đấu. Mọi người có thể thấy có rất nhiều đại súc dự thi tác phẩm đều đã biểu diễn ra. Chỉ có thể dân ra ta đầu gối. Sau đó là bên này. Ốm kính nhìn bên này. Có thể thấy rất nhiều trung quanh. Đây là 8 năm qua đủ loại hạn định chung quanh. Chủ yếu là sơ âm tương lai chung quanh chiếm đa số. Nơi này thật là nhiều người a. Đối với cách này chỉ có thể ở biểu diễn trong buổi họp mua được nha. Phi Thường chân Quý có kỷ niệm ý nghĩa qua nhìn xong bên này khu vực sau khi cảm giác mình ví tiền quân đã hoàn toàn không đủ. Thật ra thì nơi này mới là mới là rộng lớn phen tới hôm nay cách này biểu diễn sẽ trung cực con mắt chính là đến mua mua mua ác nhưng là có rất nhiều đã bán sạch mỗi một dạng bao gồm tượng sáp, bút bi, ba lô, đồ trang sức, huy chương, tỷ, si a vân vân mỗi cách phương diện mọi người xem hiện trường có rất nhiều fan xuyên tì si cơ bản đều là hiện trường mua tóm lại chính là phe làm chủ từ mọi phương diện lừa gạt đi ngươi trong túi tiền Chuẩn bị xong ví tiền quân đến mua mua mua liền đúng Thật ra thì toàn bộ biểu diễn sẽ cũng có rất nhiều rất nhiều thú vị địa phương Rất nhiều rất nhiều đẹp đẽ cô sơ tiểu tỷ tỷ Bất quá thấy đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ ước chừng phải lưu ý Bởi vì có thể là Lam Hải tử 233 Chúng ta khả năng chính là không có hoàn toàn cũng đi rảo lấy được Thật là mãnh liệt để cử mọi người có cơ hội nhất định phải tự mình đến hiện trường thể nghiệm Tới không thương cũng không quan hệ. Phía sau còn có thành đô. Kinh đô. hắn cũng. Hoa đô bốn đứng đâu rồi. Nếu như cũng không cách nào đi vậy không liên quan. Có thể ở Bili Bili. TV trong trực tiếp thưởng thức. Muốn bảo hôm nay kích động nhất lòng người thời khắc. Lập tức tới ngay ca nhạc hội. Lần này có 100 ngàn cái lý do mong đợi. Nghe nói lần này do hải ngạn tuyến công ty cung cấp tiên tiến nhất kỹ thuật ủng hộ. Nếu như mọi người không biết hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật là một nhà cây dạng gì công ty có thể lên lục xoát một chút. Tóm lại đây là một nhà công ty công nghệ cao. Toàn thế giới tiên tiến nhất toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật tự ra từ công ty này. Hơn nữa còn là quốc gia chúng ta công ty. Thật có loại đặc biệt cảm giác tự hào thấy. Mấu chốt là biết dùng lần này hoàn cầu vượt năm giả tưởng tuần diễn Nghe nói lần này ca nhạc hội nghe nhìn hiệu quả gặp nhau ngay tới một lần cấp độ xử thi đại thăng cấp Thủ phát đứng thủ ca nhạc hội liền muốn bắt đầu Thật đã mong đợi đến siêu cấp không kịp chờ đợi toàn năng khoa ký cử đầu 12 chương 105 mở màn đến 12h00 phút Thủ phát đứng giả tưởng ca nhạc hội buổi diễn ban ngày vào sân đã đến giờ Mua đến ca nhạc hội vé vào cửa fan đã bắt đầu ở chỉ định cửa vào ship thành hàng dài vào sân Chính thức lúc bắt đầu đang lúc là 13 0015 giờ 00 phút Màn trước là nhân viên an ninh phụ trách trật tự hiện trường cùng dẫn dắt fan có thứ tự vào sân Dù sao đây chính là vạn người đại tụ họp hoạt động Không thể có chút nào lơ là Mà phía sau màn vận doanh đoàn đội cũng thiếu thốn bố trí Ca nhạc hội tổ chức thành công không thể rời bỏ từng cách đoàn đội nhỏ giữa cân đối cùng đổ ra mồ hôi. Đến 12 giờ 40 phút, Diệp Hoa đi tới Thương Đô Đại Vũ Đài, hắn từ cửa sau lặng lẽ đi tới phía sau màn. Có ai đơn giản hồi báo một chút Diệp Hoa đi tới hậu trường nhìn vòng quanh một tuần tùy ý nói câu. Diệp Đồng chỉ chốc lát sau liền có một người mặc âu phục người đàn ông trung niên bước chậm đi mau nghênh đón. Hắn chính là lần này ca nhạc hội thương đô đứng làm chủ người phụ trách Diệp hoa ánh mắt rơi vào vị kia người phụ trách trên người Khẽ gật đầu Hắn thật ra thì không nhận biết người phụ trách này Bởi vì đối phương là Kê Di Phẩu Ngừng tương lai truyền thông dưới cờ nhân viên Kê Di Phẩu Ngừng mặc dù bị hải ngạn tuyến thâu tóm Bất quá công ty chính cũng không có can thiệp trì nhánh công ty Kê Di Phẩu Ngừng như cũ duy trì độc lập vận doanh Đối phương lập tức nói Diệp Tổng Không ra ngoài dự liệu lần này hoàn cầu tuần diễn chẳng những có thể thu hồi giá vốn Thậm chí lời cũng hoàn toàn không có vấn đề Diệp Hoa gật đầu một cái Nhưng nói lời không lời là thứ yếu Tăng ảnh hưởng lớn lực mới là ta nghĩ muốn kết quả Lần này tuần diễn đầu tư dự tính vượt qua 200 triệu đô la Coi như đến cuối cùng hao tổn cái mấy triệu đô la đối với Diệp Hoa mà nói cũng là không có gì to tát. Hắn kỳ vọng đặt tới con mắt là khuyết chương ảnh hưởng lớn lực. Đồng thời cũng là đối với thị trường khuyên hướng phán đoán một cách trọng yếu số liệu tham khảo. Đơn giản mà nói. Diệp Hoa là muốn thông qua lần này đầu tư nhìn một chút cái quần thể này điên cuồng trình độ cao bao nhiêu. Tốt thăm dò một chút đấy. Trước mắt đến xem. Phen quả nhiên đều là cuồng nhiệt Khó trách phen kinh tế ở lập tức đại hành kỳ đảo Người phụ trách mang theo phấn chấn vẻ mặt nói Trước mắt cây dựa vào thống gây không tròn vẹn Hiện trường lượng người đi đã đột phá 3 năm vạn đại quan Nhộn nhịp nhân khí kỳ lửa nóng trình độ vượt xa ra chúng ta dự đoán Hiện trường trung quanh tiêu thụ bán nhiều Rất nhiều trung quanh sản phẩm nhất là hạn chế tiêu thụ sản phẩm đã thật sớm bán khánh Hết hạn nửa giờ sau. Trung quanh tiêu thụ tổng số đồ đã đạt tới 900 vạn. Trung bình mỗi một tương lai đến hiện trường du khách cũng tiêu phí 260 nguyên. Diệp Hoa nghe được cách này phân số theo cũng rất là giật mình. Những thứ này chặt bột băm tay năng lực như vậy hùng hổ sao vị kia người phụ trách nghe một chút không khỏi cười. Dễ dàng đạo. Trung quanh sản phẩm mức tiêu thụ đã vượt qua vé vào cửa thu nhập. Dựa theo khuyên hướng này Đến thương đô đức tấm màn rơi xuống thu quan Trung quanh tiêu thụ thu nhập không ra ngoài dữ liệu cơ bản có thể vượt qua vé vào cửa thu nhập Lấy hiện hữu số liệu trải qua chúng ta dự đoán Hai ngày biểu diễn hội lý trung quanh mức tiêu thụ đột phá 3.500 vạn vấn đề không lớn Hiện trường nhộn nhịp nhân khí khiến phe làm chủ rất có đề khí Ca nhạc hội chỉ có thể chứa vạn người nhưng trên thực tế tới hơn 3 vạn người Này nhiều hơn tới du khách phần lớn đều là tới băm tay bạo nổ mua Vezi phẩu ngừng tương lai truyền thông lúc trước thực lực có hạn Chọn lựa cũng là cái gọi là đói bụng kinh doanh sách lược Thích bán ra đủ loại hạn định bản Bản limited chung quanh sản phẩm Vốn là như vậy trong vòng hoạt động thịnh hội thì ít Dĩ nhiên là kích thích fan mua dục vọng Ví tiền phình tới sẹp lép đi Thấy phần này mắt sáng số liệu Diệp Hoa rất là hài lòng. Đi tới bể cửa sổ một bên. Lúc này thật sự ở trong phòng là đang ở đại vũ đài trong sân. Ở vào lầu ba phong bế bên trong phòng. Diệp Hoa nhìn ba quát phía dưới ca nhạc hội hiện trường. Vào giờ phút này đã có bảy thành mua nhóm người hoàn thành vào sân. Một đại ba trạch đám fan đã nhận thỏi phát sáng ngồi chờ 13h00 phút đến. Quả nhiên. Chạch bột cái quần thể này phần lớn đều là trong nhà có mỏ a Nghe nói nhà các ngươi trong có mỏ mà. Hắc hắc sơ khắc này. Thật. Bí mật quan sát diệp hoa nhìn đến phía dưới chạch đám phen biểu thì có chút nhỏ hưng phấn. Tâm lý thật tốt đang suy nghĩ như thế nào đem những này chạch đám phen trong nhà mỏ cho đủ loại lửa gạt tới tay. Ú ụt. Cùng lúc đó. Vào sân những người ác mộ nhân viên hai cây lam màu xanh lá cây thỏi phát sáng. Hiện trường fan có rất nhiều cũng tham gia dĩ vãng toàn bộ sơ âm tương lai ở hoa tổ chức giả tưởng ca nhạc hội. 2020 năm lần này, nhất là từ vùng khác không xa vạn rằm chạy tới thiết bột, bọn họ cảm nhận được quá nhiều kinh hỉ Có thể nói kinh hỉ không ngừng. Năm nay công bố ra cả nước tuần diễn là người thứ nhất kinh hỉ đi tới Thương Đô sau khi Chấu ngồi này ma đăng thành phố tùy ý có thể thấy xong từ quảng cáo là cái thứ hai kinh hỉ tiến vào đại vũ đài Đi dạo một lớp biểu diễn sau đó là cái thứ ba kinh hỉ Bây giờ là kinh hãi nhất vui So sánh dĩ vãng ca nhạc hội Hôm nay hiện trường bất luận là kích thước Võ đài bố trí cũng ngay tới một lần chân chính cấp độ sử thi thăng cấp chân chính khiến những người ái mộ cảm thấy vui mừng là hiện trường bố trí lần đầu xuất hiện Tây Đài. Trong nháy mắt mong đợi cảm giác lại một lần nữa đột phá đến mới tinh tầng thứ. Lúc trước cái gọi là toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật trên thực tế kỳ thành sống như quá trình chẳng qua là lợi dụng diễn xạ nguyên lý lại xuất hiện vật thể quang ba tin tức. Cho nên cục hạn tính quá lớn, chỉ có thể hạn chế ở trên vũ đài Hôm nay hiện trường, võ đài hình dáng rơi bày tây hình dối chạm xe. Rộng 2 thước, trường 30 thước. Liên tiếp sợi. Sợi. Chấu ngồi khu cũng xuyên qua một đoạn đem người xem chấu ngồi phút ở hai bên. Xuất hiện tây hình đài. Nói rõ giả tưởng ca cơ không nữa bị hạn chế ở trên vũ đài. Mà là có thể đi đến ca nhạc hội hiện trường bất kỳ khu vực. Hơn nữa ở trên vũ đài không nhìn thấy bất kỳ một khối nào màn ảnh lớn. Chân chính toàn bộ tin tức biểu hiện cơ bản thật trùy. Hiện trường những người ái mộ cũng ở trong đầu suy đoán sơ âm tương lai tương hội. Tại hôm nay ca nhạc hội lấy cái dạng gì phương thức đăng tràng. Đủ loại nhớ lại. Thật là không nên quá mong đợi. Theo thời gian đã tới 12 giờ 55 phút. Trên căn bản toàn bộ fan đều đã hoàn thành vào sân. Hiện trường những người ái mộ cơ hồ đều là nhân viên hai cây xanh lá mạ sắc thỏi phát sáng cầm nắm trong tay. Theo 13 giờ 00 phút đến, sáng người hiện trường tắt đèn. Áp áp áp toàn trường phen nhiệt tình hoan hô Hiện trường chợt hóa thành một mảnh lam màu xanh lá cây huyền quang đại dương. Những người ái mộ đều là tận tình quơ múa trong tay xanh lá mạ sắc thỏi phát sáng. Từng cách đi tới hiện trường fan đều là mang theo cảm tính trong lòng đầu nhập trong đó. Thật ra thì bất luận là chân nhân thần tượng hay lại là giả tưởng thần tượng. Đi tới hiện trường chỉ có cảm tính đầu nhập mới có thể thu được được tốt nhất hiện trường thể nghiệm. Kèm theo ngũ thải xuất hiện võ đài màu sắc rực rỡ la sơ đèn sáng lên. Tiếng nhạc đúng kỳ hàn tới. Hiện trường những người ái mộ cũng là đi theo festival âm nhạc tấu khinh vũ trong tay thổi phát sáng. Từng cái fan cũng vô cùng chờ mong gần sẽ xuất chàng thần tượng. Cùng lúc đó, phía sau màn ngay ngắn một cái cách khổng lồ vận doanh đoàn đội đều tại tổng đạo diễn tính chung điều động xuống khẩn trương có thứ tự đầu nhập công việc. Phụ trách lập tức diễn toán kỹ thuật đoàn đội rất là trọng yếu. Võ đài hết thảy hình ảnh biểu diễn cập kỳ cùng người giao hỗ cũng ở tại bọn hắn điều khiển bên dưới mới có thể thuận lợi hoàn thành. Chỉ chốc lát sau hơi u ám hiện trường ở âm nhạc lượn quanh một chút. Hiện trường các khán giả thấy phần trước sân khấu hiện ra ngũ thải tân phân bông tuyết bay giật đến. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người càng hưng phấn. Ở sơ. Sơ. Khu chấu ngồi người xem kinh ngạc thấy quất vào mặt tới trong suốt như vậy bông tuyết lấm tấm. Đây chính là chân chính trên ý nghĩa toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật sao mỗi một vị nhân chứng đều cảm thấy càng phát ra không tưởng tượng nổi. Bọn họ nguyên bởi vì là ở trong màn ảnh. Nhưng trên thực tế đang suy nghĩ toàn trường khuyết tán. Lập thể biến hóa khuyết tán. Chừng mấy fan mang theo mãnh liệt lòng hiếu kỳ không nhịn được đưa tay đi vồ lấy hoặc ở phiêu giật ở trước mắt màu sắc rực rỡ quần sáng vơ cánh tay một cái. Bọn họ lại sẽ cải biến nguyên lai like quý tích Giống như chân chính pháo bông bị gió hoặc khí lưu ảnh hưởng mà khắp nơi phiêu giật Biết rõ hư vô phiêu miêu nhưng lại như thế chi chân thực cũng thật cũng giả thuyết chính là vào giờ phút này Bỗng nhiên toàn trường kêu lên oanh động kinh hỉ cùng hưng phấn lần lượt đột phá nguyên lai like cực điểm Toàn năng khoa khí cử đầu 12 chương 106 toàn bộ hành trình năng lượng cao chân chính mở màn gần cao triều không có cách gọi là lên xuống. Nhộm đẫm. Không chỉ là hiện trường làm cho này trước đây chưa từng thấy một màn mà oanh động một mảnh. Bi li bi li. TV chuyên đề truyền trực tiếp đang lúc đạn mạc cũng là trong nháy mắt nổ mảnh. Chờ một chút. Hiện trường thật là thế này phải không chắc chắn không phải là tăng cường thực tế, kỹ thuật thì hiểu. Khẳng định không phải là. À, hiện trường oanh động tình cảnh nói rõ vấn đề. Hiện trường cũng không có màn ảnh lớn, không cần hoài nghi. Nhìn chi tiết, hiện trường người đang vơ múa phiêu giật quần sáng, nói rõ người có thể cùng với chuyển động cùng nhau. Nhìn cách này mở màn. Ta cảm thấy được sơ. Sơ. thu giá vé mới bán hơn một ngàn. Phe làm chủ thật là bệnh thiếu máu có hay không? À, à, à. Tại sao ta không có thể cướp được nhóm? Than thở khoa học kỹ thuật mị lực. Khe vi phẩu ngừng cũng bị mua ở hải ngạn tuyến dưới cờ quả nhiên là sáng suốt lựa chọn. Sơ âm muốn nginh đón tốt nhất thời đại. Giả tưởng thần tượng thời đại Hoàng Kim muốn tới. Cùng lúc đó, hiện trường có càng ngày càng nhiều người xem cũng không nhịn được đi mơ múa từ bên người bồng bình mà qua giả tưởng quần sáng bông tuyết. Tuyệt đối không ngờ rằng những thứ này giả tưởng toàn bộ tin tức quần sáng lại còn có thể cùng người sinh ra chuyển động cùng nhau. Cho dù không thể sinh ra chuyển động cùng nhau Như vậy toàn bộ tin tức biểu hiện hiệu quả cũng kinh hỉ vạn phần Qua hơn 40 giây Ngũ thải xuất hiện toàn bộ tin tức bông tuyết quần sáng khuyết tán đến toàn trường Hơn nữa dần dần tán loạn trên mặt đất Các khán giả kinh ngạc phát hiện bọn họ tán lạc tại đất cũng không có biến mất Thậm chí không ít người xem trên người Bả vai cũng có rơi những thứ này toàn bộ tin tức quần sáng bông tuyết Đầu đầu thân thể xét hạ xuống. Thật là với thật như thế. Lúc này. Lại lại như mộng ảo thần kỳ một màn. Chỉ thấy từng cái người xem trên người cũng vào giờ khắc này xuất hiện một viên bóng bàn lớn nhỏ màn sáng. Màu sắc đều không tan giống nhau. chốc lát đang lúc. Mỗi người trên người màn sáng quả cầu nhỏ tiếp theo từ trên người thong thả dâng lên. Như đồng hóa làm thành thiên thượng vạn đoàn xe đầu. Ở án không chung kéo lấy đến trưởng mà chói mắt lưu tuyến hướng võ đài hội tụ đi Này vạn lưu lao nhanh rung động cảnh tượng cũng là đem hiện trường không khí lại một lần nữa đẩy về phía mới tinh cao chiều Đến lúc này Từng cái fan thấy tràng cảnh này hiện ra đã dần dần tính toán ra đạo diễn hoạt phe làm chủ muốn biểu đạt ngộ ý Mỗi một cái chói mắt suy mỹ lưu tuyến đại biểu là một phần ủng hộ cùng nhiệt tình Cuối cùng phản lưu hội tụ mới có hôm nay ca nhạc hội. Mới có sơ âm tương lai đã đến giờ mở màn sau 1 phút 16 giây tiết điểm này. Bi-a-ngô đàn tấu bên dưới duy mỹ nhịp điệu dần dần chuyển hướng càng phát ra sống động tiết tấu. Hiện trường tay trống đã gia nhập trình diễn hàng ngũ. Trên võ đài hai gã tay ghi Tạ! Ở đánh đàn đang lúc đi về phía tây đài. Hiện trường những người ái mộ lần nữa cơ múa trong tay thổi phát sáng. Trên vạn người cũng kèm theo festival âm nhạc tấu vũ động. Hoàn mỹ cùng âm nhạc cân đối. Chỉ thấy vạn lưu tụ hợp với trên võ đài. Cuối cùng toàn bộ màn sáng tô điểm hiện ra một hàng chữ màn. Vô cùng phong phú có lập thể cảm giác cùng góc cảnh cảm giác trôi lơ lửng tại trong hư không. Lần nữa nginh đón toàn trường khắp nơi oanh động mười một thơ hát Sunemi nè mi -ku an ni ve sa di sơ âm tương lai mời một năm tròn kỷ niệm vào giờ phút này. Hiện trường tiếng hoan hô một sóng lấn áp một sóng. Bí mật quan sát người khác nhìn đến phía dưới không khí như thế nhộn nhịp. Hoàn toàn yên tâm. Đào mỏ đại ế. Ổn cách này không khỏi không nói ghe di phổ ngừng tương lai truyền thông. Là càng thật là hấp dẫn người sử dụng. Kê di ngừng đặc biệt là thanh âm âm thanh phần mềm đóng gói ra một cái giả tưởng hình tượng. Một cái cốt lam màu xanh lá cây trưởng đuôi ngựa 16 tuổi tiểu cô nương. Thanh âm tổng thêm hình tượng. liền tạo thành hôm nay sơ âm tương lai. Mượn nàng hình tượng. Kê di ngừng díp ton chính thức mở ra tạo kinh lứa trình. Cho đến năm 2007 sau khi. Mượn võ đài hình chiếu kỹ thuật. Sơ âm tương lai bắt đầu ở trong hiện thực sinh hoạt bộc lộ quan điểm Nàng lấy giả tưởng ca cơ thân phận ở Nhật Bản tổ chức nhiều ca nhạc hội Trận đầu đông kinh ca nhạc hội lúc Hai năm trăm tấm vé vào cửa trong nháy mắt tiêu thụ hết sạch Còn có ba vạn người đang lạc bên trên thưởng thức trả tiền truyền trực tiếp Dần dần Giả tưởng ca cơ ca nhạc hội bắt đầu cuốn toàn cầu New York Los Angeles Singapore Thương đô đẳng địa, Kê Di phẫu ngừng mười mấy năm qua dốc hết tâm huyết suốt cuộc sáng tạo một cái kỳ tích, thành tựu một cái siêu nhân khí hư nghĩ thần tượng. Đến nay, sơ âm tương lai ở toàn cầu nắm giữ ít nhất 200 triệu phen. bạo nổ nhân khí càng là hoàn toàn không kém gì một đường quốc tế ngôi sao. Lúc này ca nhạc hội hiện trường, kèm theo tiết tấu dần dần tăng nhanh âm nhạc. Trôi lơ lửng ở trên vũ đài vô ích mười một thơ hát Tsunami Kuani Vesaji tiêu bài từ dưới lên sa hóa. Vốn là do thành thiên thượng vạn tổ hợp đến màn sáng vào giờ khắc này không ngừng tự do rơi ở trên vũ đài. Chỉ chốc lát sau liền tạo thành một đảo rực rỡ tươi đẹp suy mỹ huyền quang thác nước. Cùng lúc đó, ca nhạc hội hiện trường võ đài hai bên. Bầu trời phân biệt đầu xả ra một khối khổng lồ phù không màn ảnh tới thay thế ngạnh kiện xe to màn. Trên võ đài ốn kính cũng xuất hiện ở không trung toàn bộ tin tức to màn trong. Cách này làm cho ngoại tràng người xem cũng có thể rõ ràng thấy trên võ đài giả tưởng thần tượng biểu diễn. Một màn này xuất hiện càng là đưa tới toàn trường kêu lên kêu gào. Siêu cấp to màn cứ như vậy huyền không ở trên đầu. Rất nhiều fan cũng là lần đầu tiên làm chứng. Trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, toàn trường người xem đều thấy thác nước phía sau xuất hiện một đảo quen thuộc đường xanh bóng lưng. Thật dài song đuôi ngựa trong nháy mắt. Toàn trường thứ nơi lần náo động lớn kèm theo nhanh tiết tấu nhạc khúc tấm màn rơi xuống. Quanh quan thác nước cũng tan mất. Âm nhạc biến mất bị toàn trường tiếng hô bao phủ. Tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung ở trên võ đài giả tưởng thần tượng lam màu xanh lá cây song đuôi ngựa linh động phiêu dật hiện trường người xem thấy như vậy một màn hưng phấn đến không tưởng tượng nổi ta thiên cây di phổ ngừng tuyệt đối không có cường đại như vậy cơ gơm thiết lập mô hình kỹ thuật đồng phục tinh xảo đến nổ mạnh. nhưng càng rung động là sợi tóc nhỏ tiết một cây một cây sợi tóc thiên tin đồn lại là thật chỉ là sợi tóc nhỏ tiết liền nắm giữ độc lập 12 vạn cái. Với chân nhân không sai biệt lắm phát đo âm nhạc chợt vang lên. Trên võ đài thần tượng đã đi theo âm nhạc khởi vũ. Hiện trường hơn 10 ngàn những người ái mộ cũng theo sát phía sau mưa múa thổi phát sáng đuổi theo tiết tấu. Làm giả tưởng thần tượng xoay người một khắc kia, bất luận là hiện trường hay lại là đang ở Bilibili. TV xem truyền trực tiếp người xem đều là trong nháy mắt nổ tung. Ca nhạc hội không khí hiện trường đạt tới chưa từng có trong lịch sử mới tinh đỉnh phong. truyền trực tiếp đang lúc đạn mạc đã xoát bình. Mãn bình màn đồng hồ bạch công chúa Điện Hạ hoặc kỷ sĩ đoàn tham kiến công chúa Điện Hạ cùng lúc đó. Võ đài phía sau màn vận doanh đoàn đội. Tổng đạo diễn. Đạo diễn. Kỹ thuật đoàn đội ở cân đối nhất trí đẩy tới ca nhạc hội tiến trình. Đồng thời trên võ đài sơ âm tương lai bước đi về phía dài 30 mét tê hình đài đi mười hai vạn cách độc lập sợi tóc tạo thành thật dài lam màu xanh lá cây song đuôi ngựa ở sau lưng linh động phiêu giật Giờ khắc này dựa vào tê đài hai bên người xem hưng phấn đến bạo nổ Đi tới một nửa thời điểm Tê trên đài sơ âm tương lai nhìn vòng quanh dưới trận phen Bỗng nhiên hướng bên phải người xem khả ái bán manh thức nháy con mắt cử động này nhất thời khiến tây đài bên phải phen người xem thét chói tai. sơ âm tương lai ánh mắt quá chân thực. lúc trước ca nhạc hội, sơ âm tương lai mắt nhìn phía trước ánh mắt là hai mắt vô thần, không có ý gì cùng nhân vị. nhưng hôm nay, ở mấy tinh tân tiến kỹ thuật dưới sự ủng hộ, nàng ánh mắt có cảm tình màu sắc. Dưới trận tên kia fan có thể rất mãnh liệt cảm nhận được nàng vừa mới chính là đối với chính mình khả ác đáng yêu cười nháy đôi mắt Có thể chân thật như vậy lại tinh chuẩn bực này muốn quy công cho phía sau màn cường đại sang trọng vận doanh đoàn đội đổi hình Ở cùng thời khắc đó Phía sau màn một gian bên trong phòng có một cách đặc thù đoàn đội Căn này trong phòng làm việc toàn bộ tin tức phục bàn chữ ca nhạc hội Mà trung gian có một cách chuyên nghiệp vũ đạo viên Thân cao dáng cùng sơ âm tương lai hình tượng độ cao đến gần 1 giờ 1 phút chờ tỷ lệ. Nàng mặc trên người một bộ đặc thù đồ bó sát người. Bên ngoài đều là giày đặc im ít. Toàn thân đều là bao gồm bộ mặt. Nàng là một gã vũ đạo viên đồng thời cũng là một gã động tác bắt kỹ thuật diễn viên. Mà đang lúc công tác thất cập kỳ đoàn đội chính là động tác bắt kỹ thuật đoàn đội. Hiện trường sơ âm tương lai ở vừa mới có thể như thế sao có tình cảm ánh mắt. Đương nhiên đó là nơi này động tác bắt diễn viên hướng về phía toàn bộ tin tức phục bàn ca nhạc hội hình ảnh. Đối với tê đài dưới trận tên ghi phen trước mắt kết quả. Phối hợp một cách khác lập tức diễn toán đoàn đội. Nhanh chóng phản hồi đến hiện trường sơ âm tương lai. Khiến cho giả tưởng ca cơ cùng dưới trận phen chuyển động cùng nhau thời điểm là đầy ắp tình cảm màu sắc. Nhất cử nhất động cùng chân nhân như thế tự nhiên. Như vậy sang trọng vận doanh đoàn đội. Phía sau không có chân chính ba cấp xí nghiệp kinh tế chống đỡ cùng cường đại kỹ thuật chống đỡ. Kezi phẩu ngừng tuyệt đối chơi đùa không chuyển. Mà hiện trường không khí không có làn sóng cuối, cũng không có cao chiều, chỉ có càng cao trào. Toàn năng khoa khí cử đầu 12 chương 107 hùng ca nhạc hội tây trên đài. Sơ âm tương lai cùng dưới trận phen tiến hành một lần chuyển động cùng nhau. Mà sau đó xoay người trở về võ đài. Này ca nhạc hội. Sơ âm tương lai hình tượng hoàn mỹ đem vô số phen trong tâm khảm cách đó hình tượng liền hiện ra. Mỗi một chi tiết nhỏ đều là đã tốt rồi muốn tốt hơn. Phen người xem cũng không biết vì để giả tưởng ca cơ hình tượng lấy được một lần cấp độ xử thi thăng cấp. Hình tượng này thiết lập mô hình có 300 người đứng đầu họa sư đoàn đội ngày đêm liên tục phấn chiến mới thực hiện. Chỉ là cách này ba sơ mô hình chế tác đầu tư liền đập vào 930 vạn đô la chế tác chi phí. Mỗi một chi tiết nhỏ cho dù là người xem căn bản sẽ không chú ý địa phương. Chi tiết cũng làm đến mức tận cùng. Dưới trận đám này trạch đám fan trang nghiêm bị cách này kích đáng yêu thiếu nữ cho hoàn toàn bắt sống dưới đài phên nhảy cẫng hoan hô, chung nhau biểu đạt bọn họ đối với cách này không có thực chất, dùng toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật hiện ra giả tưởng thần tượng, lớn tiếng kêu lên, phi vọng quang ảnh kia bên trong không trung hư thần tượng, có thể cảm thụ bọn họ phu thiên cách địa tình yêu, sợ rằng những người ai mộ cảm thụ rất khó dùng ngôn ngữ để kể lể. Sơ âm trở về võ đài, nhạc đềm cũng là bấm điểm như vậy vừa vặn đúng lúc chợt khởi vũ ca sướng Nay ghi mi to nghe nghe du bây giờ cùng ngươi đồng thời nghe đón kỳ điểm ai ga no âm thanh ra si te phu di phản du nghe được người khác thanh âm Xoay người nhìn lại so không ni ở du no ha chỉ do cu ra no chân to ra ke ra nhưng ở nơi nào cũng chỉ có chúng ta giấu chân bên ngoài sân bí mật quan sát diệp hoa thấy này nhộn nhịp không khí coi như là minh bạch tại sao nghề giải trí như vậy phát đạt, lợi nhuận cao như vậy. Lúc trước đối với siêu cấp Meiji, tinh linh bảo có thể mơ. Chuột Mickey những thứ này hoạt hình giải trí ai tí động một chút là có thể chế 4-500 triệu đô la thu nhập mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể có kinh khủng như vậy thu nhập lúc đó liền đặc biệt không thể nào hiểu được. Cảm giác tiền không phải là tiền như thế Không nên quá dễ kiếm. Mà hôm nay đi tới hiện trường cắt thân thể sẽ một phen mới hiểu được phen điên cuồng băm tay năng lực. Lúc này, tên kia trung niên người phụ trách đi tới Diệp Hoa bên người. Thấy hắn không nói cảm khái thần thái. Nhất thời nhắm vào dưới trận sơn, sơn, Khu Tây Đài bên trái một cái hiện trường phen. Không qua hiện trường võ đài ánh đèn cũng tập trung ở giả tưởng thần tượng trên người. Cái kia sao khoa tay múa chân diệp hoa cũng là mộng vòng không biết Bất quá bên người vị kia người phụ trách không thèm để ý Mà rồi nói ra Sơ Sơ Khu có một vị kêu ly phen Đến từ phở Lojina Hắn đem cái này phần mềm cho sẵn bằng hữu của mình Chúng ta còn từng tiếp đãi qua hắn cũng phỏng vấn qua hắn Hắn nói mỗi một lần có đổi mới Liền hưng phấn không thôi Sơ âm giống như là đi cùng ở bên người cùng nhau lớn lên bằng hữu. Còn có một cái người ái mộ trung thành là ở tại giúp lin âm nhạc chế tác người. Từ năm lớp 6 bắt đầu sẽ dùng sơ âm. Đối với hắn mà nói. Sơ âm chính là tiếp xúc trong vòng giống nhau âm nhạc người yêu thích một cái cửa sổ. Nhìn trên võ đài kia đang ở khuyên tình biểu diễn 16 tuổi thiếu nữ khả án ca cơ. Hắn nói tiếp. Nàng sở dĩ chân thực. Mặc dù bị những người ái mộ điên cuồng ủng hộ, là bởi vì phía sau chúng ta, phen đều là thật sự. Nàng hát mỗi nhất thủ ca khúc mỗi một câu ca từ từng cách âm phù đều là khổng lồ người sử dụng cùng những người ái mộ chính mình sáng tác. Ở ca nhạc hội trong, nàng ở trên vũ đài, mà chúng ta thấy là cái quần thể này bên trong với nhau. Người đàn ông trung niên là Diệp Hoa giới thiệu hôm nay ca nhạc hội mở màn bài hát này kỳ điểm làm làm thí dụ. Trên thực tế đây là một bài bài hát cũ. Với 200 năm ngày 16 tháng 6 gửi bản thảo tới đứng lên vocaloi bản gốc khúc. Do sơ âm tương lai biểu diễn. Bài hát này là năm đó giả tưởng ca nhạc hội ca khúc trinh chọn trận đấu hạng nhất ca khúc. Ở năm đó giả tưởng ca nhạc hội bên trên liền diễn suốt qua. Chính là bởi vì sơ âm tương lai hát mỗi một câu ca từ, từng cái âm phù, đều là dưới trần phen tác phẩm. Nàng giống như là một chiếc gương, chân thực tiếp nhận đến từ phen rục vọng, sau đó không thêm sửa chữa phản xạ đến tất cả mọi người trước mặt. Diệp Hoa khẽ gật đầu, nay chính thức hắn nhìn chúng giả tưởng thần tượng cùng Khe Di Phẩu ngừng lý do lớn nhất. Phen sành sệt độ có thể so với những minh tinh ra cường quá nhiều. Như vậy đem tới đem giả tưởng thần tượng cùng hải ngạn tuyến công ty sản phẩm mới buộc chung một chỗ. Nhất định có thể thúc đẩy sinh trưởng kỳ diệu phản ứng hóa học. Đối với áp văn hóa cùng giả tưởng thần tượng một khối này, diệt hoa là hao phí một đoạn thời gian đi đi sâu vào nghiên cứu. Ngoài vòng nhân sĩ đối với cách này bày điên cuồng ủng hộ không có một người thực chất. Giả tưởng thần tượng mà cảm thấy không thể nào hiểu được Thậm chí cảm thấy được cái này trạch bột đoàn thể hành vi dưỡng gì Chỉ có biết bọn họ chân chính ủng hộ là cái gì mới hiểu vì sao điên cuồng Đêm này tầng sâu nhất nội hạt hiểu mới có thể kiếm được tiền lẻ tiền A Thần tượng Ở phen trong mắt là hoàn mỹ nhất Mà sơ âm tương lai là lý tưởng thần tượng Nàng để cho mọi người từ thần tượng sùng bái thất vọng chúng phải để giải cởi Vĩnh viễn sẽ không lo lắng trong lòng thần tượng ngày nào sẽ người thiết sụp đổ Cũng trợ giúp bọn họ tìm tới trong tâm khảm chân chính trung cực thần tượng Sơ âm tương lai diễn âm nhạc người căn cứ tác phẩm phát hành con đường Ngôi sao tự mình cùng xã quần nặng hơn nhân vật Nàng sinh ra Đánh từ vừa mới bắt đầu Sự tình liền thoát khỏi ve di phẩu ngừng tương lai truyền thông khống chế Kỳ người sáng tạo cũng căn bản không có nghĩ đến Sơ âm tương lai sẽ vinh quang tột đỉnh Hỏa bảo toàn cầu Đối với bắt lại ghe di phẫu ngừng tương lai truyền thông Diệp Hoa cảm giác sâu sắc hài lòng Ý vị này thu hoạt một nhóm cùng sơ âm tương lai đi cùng hơn 10 năm người ái mộ trung thành Hơn nữa cái quần thể này còn dị thường khổng lồ Chỉ bất quá cái quần thể này chạch đặc tính khiến người sinh ra một loại cũng cứ như vậy Không ảnh hưởng nhiều lắm lực àng giác Nhưng trên thực tế mỗi một lần tuyến hạ giả tưởng ca nhạc hội không còn chỗ ngồi đá đủ để chứng minh vấn đề. Hơn nữa đã bị liên kết với nhau khoa học kỹ thuật vòng đối với cái quần thể này cao độ coi trọng. Thấy hiện trường như thế hỏa bão không khí, Diệp Hoa hoàn toàn yên tâm, đây là tốt nhất số liệu phản hồi. Sau đó, cuối cùng có thể yên tâm đem trọng tâm chuyển tới Dubai thế vận hội. Không chỉ là diệp hoa biểu thì sản phẩm mới chính xác xác định vị trí đến khách hàng mà ổn. Trên võ đài cách đó một con lam màu xanh lá cây song đuôi ngựa. Vóc người tinh tế thiếu nữ khả ái. Người nàng khí chi vượng. Khiến các đại tiền tài trợ cũng vui vẻ nở hoa. Bili bili. TV này ba chảy máu nhiều thức đầu tư cuối cùng thở phào cuối cùng không có thua thiệt. Mà các đại hãng quảng cáo cũng thấy cơ hội làm ăn. Liên kết với nhau Nhãn hiệu đại sứ hình tượng Đồng phục Xe hơi đồ dùng các loại Đối với sơ âm tương lai đại sứ hình tượng rất là động tâm Nàng hình tượng những năm gần đây đã thâm căn cố đế đâm vào mọi người trong đầu Không nghĩ tới có thể bùng nổ lớn như vậy tiềm lực Vào giờ phút này Sơ âm tương lai đang chẳng trình diễn miễn phí hát 3 khúc sau khi Những người ái mộ cũng sẽ tâm cười một tiếng Từ xưa ba khúc bán cách manh Phía sau màn vận doanh đoàn đội Động tác bắt diễn viên lập tức tiếp quản đi xuống Nàng làm ra hết thảy hành vi động tác cùng trong hội trường sơ âm tương lai cơ hồ hoàn toàn kính tượng đồng bộ Sơ âm hát xong thứ ba thủ ca khúc sau Trở lại võ đài Xoay người liền với dưới đài những người ác mộ chào hỏi Xin chào Thương đô giọng điệu có chút sơ lên Thanh âm trải qua điều chỉnh, để bày tỏ sơ âm giờ phút này hưng phấn tâm tình. Sau đó hiện trường càng là toàn bộ hành trình tiếng kêu một mảnh. Bởi vì sơ âm tương lai toàn bộ hành trình đều tại dùng lưu loát tiếng hán cùng phen trao đổi chuyển động cùng nhau. Rốt cuộc là bị gà tới. Những người ái mộ cũng hưng phấn không được. Cũng là một một lớp hải ngạn tuyến công ty. Mọi người hôm nay vui vẻ không nhất thời. Dưới đài những người ái mộ tràn đầy tình yêu trả lời, giả ta không nghe được a Sơ Âm trêu đùa đạo, ít nhất kích đáng yêu thanh âm nghe giống như là đang chọn trêu chọc. Vì vậy dưới đài đám người tiếng lớn hơn kêu lên. Điên cuồng cử động trong tay lấp ánh sáng tốt. Trong đám người một cách trầm thấp giọng nam hô to Sơ Âm. Chúng ta yêu ngươi y lúc sao tu môn Sơ Âm hoạt bát khả a chớp mắt trả lời. Nhất thời khiến hiện trường fan hưng phấn không thôi Hết thảy các thứ này với phổ thông ca nhạc hội không có gì khác nhau Nên có nguyên tố đều có Duy nhất chỗ đặc biệt chính là ở chỗ ca sĩ không phải là chân nhân Mà là giả tưởng ca cơ Nhưng này vừa vặn là sơ âm tương lai đặc điểm lớn nhất cùng bị những người ái mộ điên cuồng ủng hộ nguyên nhân Toàn năng khoa ký cử đầu 12 chương 108 có người ngủ không yên sấp hoan nghênh đi tới ta ca nhạc hội. Ư diễn xuất sẽ còn tiếp tục nha. Có một người bạn tốt tiếp nhận ta mời. Nàng là một vị đại minh tinh. Tốt hưng phấn nàng có thể đáp ứng lời mời tới ta ca nhạc hội. Trên võ đài sơ âm hơn. U. O. I. Tay múa chân hưng phấn biểu đạt. Kích đáng yêu khả ái một mặt thật giống như không kịp chờ đợi nên vì những người ái mộ giới thiệu. Đang đồng làm bắt kỹ thuật dưới sự ủng hộ. Trong hội trường sơ âm hết thảy động tác không có bất kỳ cứng nhắc cảm giác. Nhân cách hóa vô cùng lưu loát tự nhiên. Như cùng sống miễn cứng người một dạng còn như vậy kích đáng yêu khả ái Dưới đài người xem nhất thời cuồng khoát tay bên trong lép ánh sáng tốt. Đều là hiểu ý cười một tiếng lần này cả nước giả tưởng tuần diễn là song tử chủ đề tự nhiên biết sơ âm nói đại minh tinh là ai tiếng vỗ tay đưa cho lạc thiên ý sơ âm thanh âm sơ lên mang theo hưng phấn nhưng tình yêu tự quay đầu nhìn về võ đài hai tay co rút ở trước người nhất thời toàn trường hưng phấn nghênh đón thứ nơi lần hoan hô cuồng vẫy tay bên trong lét thổi phát sáng Mà hiện trường không ít Lạc Thiên Ý Phen giờ khắc này cũng là hưng phấn nhất. Rốt cuộc thấy trong tâm khảm thần tượng. Sơ âm mặc dù cũng rất tốt. Nhưng người nào khiến là Lạc Thiên Ý Phen đây? ốm kính ánh đèn nhất thời tập trung ở trong sân khấu chàng thiên về hậu vị đưa. Chỉ thấy một cây sợi tóc màu xám. Xanh đồng. Vật trang sức bích ngọc. Thắt lưng rớt hoa hạ kết thiếu nữ ưu nhã hiện thân. Nàng hình tượng mềm mại đáng yêu khả ái Ôn nhu tỉ mỉ mà có chút ngốc bẩm sinh Đương nhiên đó là lạc thiên ý Bây giờ Giả tưởng ca cơ có rất nhiều Năm gần đây càng là măng mọc sau cơn mưa như vậy hiện lên Nhưng chân chính thành công chỉ có hai cái Đó chính là sơ âm cùng lạc thiên ý Cũng chỉ có hai người bọn họ có thể là công ty mang đến lời Mà còn lại giả tưởng thần tượng kế hoạch đều là hao tổn. Mà nay, cũng thu nạp và tổ chức với hải ngạn tuyến công ty dưới cờ. Có thể nói nắm giữ thiên âm song tử liền tương đương với làm việc bên trong tạo thành địa vị thống trị tuyệt đối. Vào giờ phút này, hiện trường phen thấy thần tượng ra sân cũng là thỏa thích đất quơ múa thỏi phát sáng. Đầu không khí hỏa bạo dị thường. Lạc Thiên Ý hình tượng mô hình cũng là nhanh tới một lần cấp độ xử thi đại thăng cấp. Nàng thăng cấp ưu hóa cùng sơ âm là một cái cấp bậc. Về phần còn lại vưu nhà thành viên. Bất kể là cái gì phổ ngừng tương lai truyền thông. Hay lại là hòa niệm tin tức kỹ thuật công ty hữu hạn, Đều vô cùng thận trọng. Tiền A Lạc Thiên Ý cùng sơ âm thăng cấp ưu hóa giá vốn cũng đạt tới 10 triệu đô la cấp bậc thiên giới. Còn lại giả tưởng ca cơ nếu là đẩy ra thị trường. Vạn nhất thất bại. Đó chính là bệnh thiếu máu đến làm quần lót tiết tấu. Đối với lần này. Hai công ty đều vô cùng thận trọng. Nhất là tư bản hùng hậu kém xa ghe di phẩu ngừng hòa niệm công ty. Có thể là lạc thiên y thực hiện cùng sơ âm như thế thăng cấp ưu hóa. Kia là hoàn toàn dựa vào công ty chính hải ngạn tuyến ở vốn. Kỹ thuật bên trên toàn diện ủng hộ. Hải Ngạn tuyến lần đầu tiên là hòa niệm đầu tư 8.000 vạn. Cách khoản tiền này 70 đến 80% đều dùng ở lạc thiên y cấp độ sử thi thăng cấp bên trong đi. Nhưng phía sau còn có hai lần. Công ty chính vì đó chuyển vận trung quy vốn ước chừng 2 cách trăm triệu dung tư. Phía sau thì phải dựa vào hòa niệm chính mình tự lực cánh sinh. Nếu như lạc thiên y còn bị bọn họ vận doanh chết. Diệp Hoa cũng sẽ không đang cho bọn hắn kéo dài tánh mạng. Trực tiếp đem hòa niệm sách phân. Nhập vào ghe di phẩu ngừng tương lai truyền thông dưới cờ. Trong hội trường. Lạc thiên ý cùng sơ âm cùng không xuất cảnh. Song tử cùng sân khấu chính là lần này ca nhạc hội chủ đề. Một màn này trong nháy mắt đem hội trường không khí lại một lần nữa thúc đẩy đến mới kinh cực điểm. Hoa. Sơ âm, ta có thể muốn ngươi ghi tên sao ta rất là thích ngươi an vân mới. Lạc thiên ý giống như là thấy thần tượng như thế khả ái mềm mại đáng yêu. Dưới trận những người ái mộ biết lạc thiên ý bối cảnh thiết lập. Coi như giả tưởng ca cơ nhân tài mới nổi. Nàng đối diện đi từng ở thế giới loài người sáng tạo lịch sử. Trong truyền thuyết vô ca loi các tiền bối phi thường ước mơ. Cũng mơ ước chính mình một ngày nào đó có thể trở thành dùng tiếng hát vì người khác truyền làm rung động cùng hạnh phúc ca sĩ. Mà nay lạc thiên ý thực hiện giấc mộng này. Mà nay song tử cùng không tuyệt đối là giả tưởng ca cơ trong lịch sử một cách chuyển chiếc điểm. Dĩ nhiên có thể à. Nhưng là ngươi cần phải cho ta ngươi ghi tên sơ âm hoặc bác khả ái cười một tiếng. Nói như vậy. Sau đó... Âm nhạc lại lần nữa vang lên, song tử chủ đề ca nhạc hội bây giờ mới chính thức. Bắt đầu đối với hiện trường fan mà nói loại thời điểm này thời gian luôn là trôi qua nhanh như vậy. Trong chốc lát liền đến 15 giờ 00 phút. Bất chi bất xác ca nhạc hội liền kết thúc. Đi ra hội trường fan cũng là chưa thỏa mãn. Trong đó không ít người đều rất hưng phấn. Có chút thiết bột thậm chí còn có hôm nay buổi chiếu phim tối vé vào cửa. Chuẩn bị hai web một lớp. Mà biểu diễn sẽ một mực đang kéo dài kết thúc thời gian muốn ở buổi tối 19 giờ 00 phút, sớm đi. Từ hội trường đi ra những người ái mộ tiếp theo chính là một trận bão nổ mua. Phe làm chủ cũng sớm đã chuẩn bị xong chung quanh. Hoa thức lừa gạt tiền bắt đầu. Tóm lại. Đông đảo phen lúc rời thương đô đại vũ đài trước. Đều là mua mua mua đi tới hiện trường. Không huyết tẩy một vòng chung quanh vật kỷ niệm trở về tất nhiên là lớn nhất tiếc núi. Cách này cũng cùng phe làm chủ kinh doanh kiểu có liên quan. Những thứ này chung quanh chỉ có ở ca nhạc hội tổ chức thời điểm. Ở biểu diễn trong buổi họp mới có thể mua được. Có thể nói bỏ qua thôn này cũng chưa có cách tiệm này. Dĩ nhiên là đủ loại mua mua mua. Buổi diễn ban ngày giả tưởng ca nhạc hội sau khi kết thúc. Xã khu diễn đàn hoàn toàn nổ mạnh. Toàn bộ bình luận đều là đồng loạt khen ngợi. Duy nhất không sai biệt cho lắm chính là không có thể đi hiện trường. Có thể nói là tiếng tâm nổ tung. Đi hiện trường fan ở kết thúc ca nhạc hội sau khi cũng là khá sôi nổi hoạt động ở trong vòng diễn đàn xã khu. Đủ loại hiện trường thể nghiệm chia sẻ trưởng gián không ngừng phát biểu ở xã khu trong. Những người ác mộ đã đối với song tử chủ đề tuần diễn mong đợi đủ cao. Nhưng phe làm chủ cho bọn hắn kinh hỉ như cũ vượt xa khỏi tất cả mọi người mong đợi giá trị. Nổ tung thức tiếng tâm cùng đi hiện trường fan cũng tự động hóa là nước uống ở diễn đàn xã khu đề cử. Đây cũng là tiến một bước kéo theo giả tưởng vé vào cửa lượng tiêu thụ. B-li-bi-li TV hậu trường số liệu biểu hiện người sử dụng số lượng tăng trưởng xuất hiện một cách tiểu cao đỉnh. Số lớn ngoại trạm fan vào ở bơ đứng. Là chính là đến xem giả tưởng ca nhạc hội lạc video. Đáng nhắc tới là. Theo nổ tung thức tiếng tâm lên men. Bài viết trên diễn đàn có không ít nhờ giúp đỡ tài nguyên chia sẻ bài bót. Những thứ này là hải ngạn tuyến công ty. Hòa niệm. Kê di phẩu ngừng tương lai truyền thông. Bì ly TV cũng nghiêm nhị quản khống. Cộng thêm có chính bản ý thức người ái mộ trung thành đối với yêu cầu miễn phí tài nguyên bài bót cũng là trinh phạt. Đủ loại ngả đặt đi vụ nhốt phòng tối. Chân ái bột cũng cũng nhìn ra được. Cả ca nhạc hội cũng đang điên cuồng ca. Hừm. O. A. Cơ. Hừm. Tán khắc kim mùi vị. Cộng thêm trước tuyên truyền thế công. Phe làm chủ đầu nhập tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Nếu như bệnh thiếu máu. Như vậy lần này tuần diễn khả năng chính là một lần cuối cùng Tự nhiên hy vọng phe làm chủ có thể kiếm được tiền Sau này mới sẽ tiếp tục làm cao như vậy cách thức ca nhạc hội Đối với những thứ kia không có chút nào bản quyền ý thức miễn phí loại mà nói Cũng là tự phát chẳng đánh Quần chúng lực lượng là cường đại Đồng thời cũng không khỏi không nói tới hải ngạn tuyến công ty cung cấp lạc phản sách lậu kỹ thuật Ca nhạc hội quan phương chính bản video tài nguyên thật xa thì đều tại hải ngạn tuyến công ty đám mây. Bơ đứng video trên thực tế là ở phía sau đài phỏng vấn hải ngạn tuyến đám mây. Cũng hoàn thành tiếp tục vào thực hiện lưu truyền thông phát ra. Bất quá loại phương thức này chỉ có thể bảo đảm quan phương chính bản nguyên sẽ không chảy ra. Nhưng cũng không thể ngăn cản có người sử dụng thu hình công cụ. Tối biện pháp đần đồn cũng có thể mua chương giả tưởng vé vào cửa sau đó dùng điện thoại di động cái gì ghi âm chuột A. Bất quá. Tới hôm nay lớn như vậy hoàn cảnh. Mọi người bản quyền ý thức đắt so với dĩ vãng càng ưu tú. Cộng thêm chân chính trạc bột phần lớn đều là thuộc về trong nhà có mỏ cách loại này. Phe làm chủ nghiêm nghị đà kích sách lậu tài nguyên chia sẻ. Tăng cường chính bản tuyên truyền ý thức cũng tổ chức bày ra ca nhạc hội số đặc biệt, dùng cách này truyền ra ngoài phe làm chủ rốt cuộc đầu nhập biết bao kích sù giá vốn mới tổ chức này ca nhạc hội vân vân, sách lậu tài nguyên không thể nào toàn bộ đả kích xuống, nhưng từ nhiều phương diện xuất thủ cũng tận mức độ lớn nhất bảo đảm bản quyền lấy được bảo vệ, mà chàng này mạnh nhất trong lịch sử giả tưởng ca nhạc hội, chẳng những ở trong phòng bạo nổ, cũng gấp đến ngoài phòng. Cường đại toàn bộ tin tức kỹ thuật ở khoa học kỹ thuật phòng cũng là lửa lớn. Càng là ở liên kết với nhau đưa tới một mảnh nhiệt nhị. Mà có một bộ phận người bắt đầu ngủ không yên giấc. Tây bán cầu, nước Mỹ hạn sử dụng châu Zepmon thành phố, Myoshock chủ sở chính. Zepmon thành phố bây giờ chính trực sáng sớm. Mà cùng lúc đó tại phía xa Thái Bình Dương bị ngạn thương đô mới vừa tiến vào 19 giờ 00 phút. Ngày đó giả tưởng ca nhạc hội buổi chiếu phim tối đã kéo dài nửa giờ. Lưỡng địa vừa vặn cách 12 giờ sự trinh lịch thời gian. Lúc này, Mai Vô chủ sở chính một gian trong phòng họp, Mai hiện đảm nhiệm sát ra. Nadella kéo cập kỳ một đám trọng yếu cao quản cùng cao cấp kỹ thuật thở đều tại tràng. Trong phòng họp một khối màn ảnh lớn đang ở chiếu phim giả tưởng ca nhạc hội mở màn hình ảnh. Lúc này hình ảnh bị cố định hình ảnh Sau đó lấy ra một đoạn ngắn lặp lại phát Màn ảnh bên cạnh một vị kỹ thuật thở chỉ chỉ trong video Một cách người xem mơ múa không trung oanh quang bông tuyết Nói Không nghi ngờ chút nào Cái này không thể nào là lập tức diễn toán Đây là người máy lập tức giao hỗ kết quả Một lần Một chỗ xuất hiện loại tình huống này Có lẽ khó mà phán đoán Nhưng là toàn trường trên vạn người cũng khi làm ra như vậy chuyển động cùng nhau hành vi. Nói tới chỗ này. Hắn nhìn về phía nạp đức kéo. Bổ sung nói. Toàn thế giới không có bất kỳ một cách bày ra đoàn đội nắm giữ cường đại như vậy sách hoa tổ đan dệt năng lực. Chỉ có thể nói rõ đây đều là hiện trường người xem mang theo lòng hiếu kỳ tự phát hành vi. Không cần truyền vào chỉ thị. Chỉ chẳng qua là điểm xúc là có thể cùng đồ hình biểu hiện sinh ra giao hỗ tính. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích hệ thống thao tác toàn năng khoa ký từ đầu 12 chương 109 sức ảnh hưởng khuyết tán na đe kéo nói như vậy. Nhất thời, tên kia kỹ thuật thở gật đầu một cách liền không nữa lặp lại. Mai dô sóp vốn chính là làm cái này. Người địa cầu đều biết. Công ty dưới cờ Windows hệ thống thao tác nghiệp vụ cơ hồ lúng đoạn laptop cách này tin phí thị trường. Sợ rằng không có ai so với MyZoSop càng biết hệ thống thao tác. Vào giờ phút này, căn phòng này trong tầng quản lý trong nháy mắt vô cùng lo lắng. Màn ảnh lớn trong đoạn video kia. Người bình thường chú ý điểm đều tại giả tưởng thần tượng và toàn bộ ca nhạc hội dung đồng hình ảnh. Nhưng bọn hắn nhưng ở lặp đi lặp lại phân tích nghiên cứu mở màn kia đoạn không tới một phút hình ảnh. Bởi vì chỉ có đoạn này trong hình cất xấu tối bảo tạc tính chất tin tức. Bây giờ kết quả phân tích vô không đang nói rõ một chút. Toàn bộ tin tức hệ thống thao tác Holosafix. Ô bè gia tính. Xích tầm một trận giả tưởng ca nhạc hội là tại chỗ Myosoft những cao quản tiết lộ một góc tương lai. Phòng chống tương lai. Bình bản sung kích không có thể giết chết phòng chống, nhưng nó xác thực khiến phòng chống bị bệnh. Điện thoại di động thông minh sinh ra càng làm cho phòng chống bệnh càng thêm bệnh. Mặc dù đối với với những người khác tới nói giúp hướng đã thay đổi, nhưng phòng chống như cũ sẽ không chết. Một số người vẫn yêu cầu chân thực bàn phím để hoàn thành công việc, mà Microsoft Windows vẫn là lưu hành nhất cá nhân phòng chống hệ thống thao tác. Có thể toàn bộ tin tức máy tính vừa ra tới. Phòng chống căn bản cũng không có đường sống có thể nói. Như vậy Windows hệ thống thao tác bảo tế là tất nhiên. Bất quá đối với hôm nay công ty phần mềm mà nói. Để cho bọn họ cảm thấy vui mừng là. Microsoft đại danh đỉnh đỉnh Windows nghiệp vụ bây giờ ở tại Trung Quy Doanh Thu bên trong chiếm đoạt tỷ trọng chỉ có 7% không tới. Di động liên kết với nhau nổi dậy tới nay. Phòng chống nghiệp vụ héo giúp Windows nghiệp vụ héo giúp cũng là tất nhiên. Không khỏi không thừa nhận sự thật là. Windows đối với hôm nay công ty phần mềm mà nói đã càng ngày càng không trọng yếu. Chống đỡ công ty phần mềm lập tức hơn 8.000 triệu đô la tăng giá trị cũng tuyệt đối không phải 2 năm xúc giảm Windows nghiệp vụ. Như vậy Windows nghiệp vụ ở công ty phần mềm trong hành ship hàng thứ hai chứ nhưng mà sự thật là ship hàng thứ nhì là trò chơi. Microsoft bán đi bốc số lượng so với bình thường người biết phải nhiều. Được rồi. Windows nghiệp vụ ship hạng thứ 3 câu trả lời cũng là sai lầm. Ship hạng thứ 3 là office share software share nghiệp vụ. Trên thực tế, Windows nghiệp vụ chỉ có thể ship ở vị trí thứ 4. Nó bây giờ ở Microsoft doanh thu bên trong chiếm đoạt tỷ trọng chỉ có 7%. Xác thực mà nói chỉ so với 7% nhiều một tí tẹo như thế mà thôi Sau này đại khái là là đóng vai cách không kiếm tiền chính là kết sao bằng hữu nhân vật Mà hôm nay MyZoShop Chân chính chống đỡ nó hơn 8.000 triệu đô la thành phố giá trị là Azur7 phục vụ Thật ra thì MyZoShop khoa học kỹ thuật đã không còn là một nhà mặt bàn công ty Đang ở bắt đầu trở thành một nhà vân tính toán cùng phục vụ công ty Quyền đô nghiệp vụ bên bờ biến hóa trên thực tế đã sớm ở Microsoft nội bộ đạt thành nhận thức chung. Đem tới sẽ chậm rãi từ nòng cốt nghiệp vụ trở thành chi nhánh phẩm. Nếu như chẳng qua là xung kích Quyền đô nghiệp vụ, Microsoft tầng quản lý cũng sẽ không như thế ngưng trọng. Nhưng toàn bộ tin tức hệ thống thao tác xuất hiện sẽ hay không sung kích Microsoft dưới cờ trò chơi nghiệp vụ còn có ô phi xe sút cơ nghiệp vụ nếu là liên đối tam đại nghiệp vụ ở đem tới cũng gặp phải toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật mang đến sung kích, giống như là bị chặt đoạn cánh tay phải cánh tay trái. Đối với công ty phần mềm mà nói gần thì sẽ không tổn thương nguyên khí nặng nề cũng phải lột ra a. Vui mừng là Microsoft dầu gì đã hoàn thành chuyển hình Hôm nay xe 7 tính toán nghiệp vụ. liền là năm đó Windows nghiệp vụ. Bây giờ hẳn đem Microsoft xưng là một nhà cùng tính toán cùng phục vụ công ty. Nhưng đối với nòng cốt nghiệp vụ là hiển kỳ bình mạc thương nghiệp cung ứng mà nói. Đây tuyệt đối là cái áp mộng. tỷ như ba sao. Lơ. Gơ. Kinh Đông Phương những sĩ nghiệp. Này. Hiện tại ở thời gian này tiết điểm. Không chỉ là Myzo Shop quản công ty đang chăm chú chàng này giả tưởng ca nhạc hội. Trên thực tế ở tin tức sau khi truyền ra. Toàn cầu khoa học kỹ thuật phòng đều tại độ cao chú ý. Một ca nhạc hội đi xuống. Ngoài mặt truyền thông đều tại nhiệt nghị toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật mang đến thì hiệu xung động. Nhưng sau lưng lại làm một đám các đại lão thấy cũng không ngủ được. Đủ loại cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Không chỉ là mai MyVosop đang họp nghiên cứu. Bây giờ các công ty lớn cũng giống vậy. Nếu là ngay cả điểm này biết rõ lực cũng không có cũng sẽ không kêu công ty lớn. Đến ngày thứ hai. Thương đô ca nhạc hội mang đến chân thực sức ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán lấy được tối trực quan thể hiện. Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch sau khi. Công ty phần mềm ngày đó cổ phiếu ngã xuống 3. 4%. Đối với một nhà thể đo đạt tới 8.842 ước đô la đưa ra thị trường công ty mà nói. Vượt qua 300 ước đô la thành phố giá trị cứ như vậy bốc hơi xuống. Tin tức truyền tới quốc nội sau khi. Khoa học kỹ thuật phòng một ít truyền thông liền bắt đầu khen báo cáo. Tỉ như một tự truyền thông tựa đề chính là như vậy. Vừa mới. Microsoft thành phố giá trị sụt đột ngột 2.000 ước. Chỉ vì thương đô này ca nhạc hội thỏa thỏa tựa để loại. Điều này tựa để vô cùng con mắt hiểu ứng. Đầu tiên là tiền đơn vị mơ hồ. Đối với ăn dưa hấu mà nói. Thấy cách này 2.000 ước nhất định là theo bản năng cho rằng là đô la. Cách này còn được vì vậy điểm đi vào nhìn một cái. Trong nháy mắt cảm giác bị lừa. Rời ả mới ngã 300 ước đô la mà thôi. microsoft nhanh tám. 9.000 trăm triệu đô la thành phố giá trị Thiếu chút nữa cho là sụp đột ngột 2.000 ức đô la đây 300 ức đô la thật ra thì cũng là sụp đột ngột Nhưng đối với ăn dưa hứa mà nói ngược lại chính là một con số khổng lồ Ai bảo mai MyZoSop thể đo lớn như vậy đây Công ty phần mềm cũng còn khá Hiện nay ông Vân tính toán Vân phục vụ Hai năm trước cũng đã chính thức tuyên bố sưới cờ điện thoại di động hệ thống thao tác Windows 10. mobi nghiệp vụ tiến vào bảo vệ kỳ. Thật ra thì chính là sự tử hình. Windows phòng chống nghiệp vụ cũng không hy vọng nào sau này có thể ở Microsoft diễn chính. Di dưỡng thiên niên cho đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi liền kết thúc. Chẳng qua là khiến Microsoft không có dữ liệu được ngày này tựa hồ so với dữ liệu còn nhanh hơn. Mai vô sóp dầu gì vững như lão cẩu không hoàng hốt Nhưng hắn cung cấp sản phẩm điện tử biểu hiện nghiệp vụ công ty là hoàng phải chết Những thứ này liên quan xí nghiệp vào hôm nay cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch đều là toàn tuyến ngã xuống D D Quy Quy Y E T Phúc đều vượt qua 5% Thị trường một con gió thổi cỏ lai gì Sẽ lấy mẫn cảm nhất Tốc độ nhanh nhất phản hồi đến phú hôn. Ý nào đó mà nói cũng là tương lai khuyên hướng phong hướng tiêu tham khảo. Có người buồn buồn có người vui. Ở khoa học kỹ thuật vòng một đám đại lão ngủ không yên giấc thời điểm. Một cách khác ba người biểu thì rất hưng phấn. Làm thương đô giả tưởng ca nhạc hội tổ chức sau khi. Tin tức thật nhanh lan rộng ra ngoài. Đối với trước mắt toàn cầu kích thước lớn nhất ca nhạc hội chế tác công ty Liverpool. Mà nói cũng rất phấn chấn lòng người. Làm việc bên trong. Liver. Công ty không nghi ngờ chút nào là trong đó người xuất sắc. Đã từng lấy được một loạt thành công. Bao gồm Madonna. U2. Vương Phi. Jay, Lady. Gaga chờ một loạt đại bài ca sĩ ca nhạc hội đều là do cai công ty đại lý bày ra chế tác. Ở ca nhạc hội chế tác cùng bày ra bên trên có thể nói nổi tiếng toàn cầu. Liver Công ty hưng phấn như thế Dĩ nhiên là thấy thương đô ca nhạc hội toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật phụ trợ dụng cụ Tiến cử cứng như vậy cách đồng bộ thiết thi đối với đem tới ca nhạc hội hiện trường Tăng lên chất lượng đem thị trường làm lớn mà nói Lộ ra bộc phát trọng yếu Đồng thời Liver cũng rất nóng này Nhà mình nghĩ tới tương lai khuyên hướng đồng hành cũng là như vậy à Vì vậy Không ít ca nhạc hội công ty đều bắt đầu hướng hải ngạn tuyến hỏi ý kiến toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật đồng bộ thiết thi bán ra vấn đề. Một ca nhạc hội. Đến ngày thứ hai liền đưa tới toàn bộ nhiệt nhị Thương đô giả tưởng ca nhạc hội. Toàn bộ tin tức ca nhạc hội. dáng vóc to phù không bình sơ âm ca nhạc hội chờ rất nhiều mấu chốt từ cách lên một lượt nhiệt lục xoát. Thủ ca nhạc hội sau khi kết thúc. Nhanh chóng đưa tới phản ứng hóa học mà nổ liên kết với nhau đề tài Toàn năng khoa kỹ cử đầu 12 chương 110 mấy đại nghiệp phụ tới có một cách đáng nhắc tới chuyện lý thú Đó chính là Disney Land vào lúc này quả quyết có một lớp nhiệt độ Bởi vì khoảng cách Avatar 2 chiếu phim đã tiến vào đảo kế thì Bây giờ liên kết với nhau đề tài đều tại nhiệt nghị toàn cầu siêu nhân khí tư nghĩ ca cơ và toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật Avatar 2 tuyên truyền thế công tựu lấy lập tức coi như vơ nóng. Nhắc tới, Avatar 2 chế tác chi phí là 2. 7 ước đô la, mà Walter Dickney lan cho bộ phim này tuyên truyền phát hành dự tính đạt tới 3. 9 ước đô la, cũng ý nghĩa cả bộ phim đầu tư kích thước đạt tới 6. 6 ước đô la. Nếu là tuyên truyền phát hành dự tính siêu chi nói không chừng được cho lên tới 7 ước đô la đầu tư giá vốn. Cùng so với năm 2009 chiếu phim Avatar 5 ước đô la tổng đầu tư. Lần này ít nhất phải nhiều một 6 ước đô la. Phồng lồ như vậy đầu tư kích thước. Nếu là chỉ lấy phòng bán vé sơ lược để tính. Avatar 2 ít nhất phải thu hoạt 21 ước đô la phòng bán vé thành tích mới có thể thu hồi giá vốn cũng bắt đầu lời. Điếp nây lan cũng là dám chơi đùa, giải thích cái gì gọi là có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Mà hải ngạn tuyến công ty cũng được công chiếm đoạt thì hạ tin tức trang bìa cùng điểm nóng. Truyền thông là thực sự rất muốn phỏng vấn Diệp Hoa. Nhưng hắn cơ hồ có thể không ở trước mặt công chúng web tồn tại cảm giác liền tận lực khác web. Cái này làm cho truyền thông khổ não. Mà không ít trong nghề tinh anh môn đột cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Tựa hồ mơ hồ đoán được hải ngạn tuyến công ty ý đồ. Vì vậy đủ loại mũ nồi cây số hiệu. Công chúng số hiệu chờ từ truyền thông trên bình đài phát biểu mỗi người phân tích nhận xét cùng dự đoán. Đoạn thời gian trước, đối với hải ngạn tuyến công ty thâu tóm ve di phẩu ngừng tương lai truyền thông cùng hòa niệm tin tức kỹ thuật công ty hữu hạn. Ngoại giới đều rất không hiểu. Thừa nhận toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật có thể cho giả tưởng thần tượng mang đến cực lớn lợi nhuận tốt cùng thúc đẩy tác dụng. Nhưng có một cái vấn đề là bọn hắn thật sự không thể hiểu được. Cái này sản nghiệp kích thước bay ở nơi đó. Cho dù là có toàn bộ tin tức dùng cụ phụ trợ. Coi như cho người tăng gấp đôi. Toàn thể lợi nhuận cũng sẽ không vượt qua 5 ngàn vạn đô la một năm. Mà đem 5 ước đô la ném vào đi. Khoản tiền này ở người đầu tư trong mắt Đầu tư ở keji phẫu ngừng trên người đem chính là lãng phí Đầu tư vào nơi khác có thể kiếm so với cách này càng nhiều Bây giờ đến xem tựa hồ không khó hiểu Tựa hồ hải ngạn tuyến công ty đây là đang là sản phẩm mới làm quảng cáo Không nghi ngờ chút nào bây giờ chính là tốt nhất quảng cáo hiệu ứng Hướng chi hiện trường hỏa bảo nhiệt độ Rất lớn trình độ có thể thu hồi giá vốn Bất kể có hay không thật mang theo khác nhân tố. Nhưng nhìn trước mắt. Hải ngạn tuyến công ty thu mua khe vi phẩu ngừng cùng hòa niệm công ty chỉnh hợp trong nghề tài nguyên sau. Cuộc mua bán này là kiếm lớn. Bởi vì ngay tại ngày thứ hai. Khe vi phẩu ngừng thành phố giá trị tăng mạnh. Ngày đó thành phố giá trị ngọn núi cao nhất đạt tới 16 ức đô la. Liện này khuyên hướng. Cuối năm thu quan phá 20 ức đô la thành phố giá trị không phải là mộng tưởng. Coi như dựa lưng vào hải ngạn tuyến công ty Gezi phổ ngừng. Ở người đầu tư trong mắt. Công ty này tương lai theo lý có rồng lớn hơn không gian tưởng tượng. Ngày mùng 5 tháng 10 thứ 2. Kỳ hạn 2 ngày hỏa bạo dị thường thương đô thủ phát đứng ca nhạc hội rốt cuộc viên mãn tấm màn rơi xuống. Những người ác mộ đều là chưa thỏa mãn. Nhất là chủ nhật ngày đó Đi tới hiện trường fan cũng bảo nổ mua một lớp Trung quanh tiêu thủ nghênh đón ngọn núi cao nhất Dù sao lấy sau một năm đều không được mua Nhất là không chuẩn bị đi tràm kế tiếp những người ác mộ Đương nhiên sẽ không tay không mà về Hai ngày biểu diễn biết thời gian Mua mua mua trạch đám fan ở trung quanh trên hàng hóa sinh ra 3.965 vạn nguyên suất hàng đo Dựa vào thống kê không trọn vẹn, này hai ngày thời gian trong thương đô đại vũ đài tổng tổng nghênh đón 11. bốn vạn lần lượng người đi. Cũng là làm cho cả khoa học kỹ thuật vòng thấy cái quần thể này mua mua mua tiêu phí năng lực. Đông đảo các đại lão cũng không khỏi không tăng thêm một bước coi trọng ngự chạch cái quần thể này. Chớ nhìn bọn họ bình thường đều thích chạch. Nhưng không tí ti ảnh hưởng kỳ băm tay năng lực. Gần 4.000 vạn nhuyễn mũi tiền trung quanh tiêu thụ. Sáng tạo cái vi phẩu ngừng trung quanh tiêu thụ lịch sử ghi chất. Vừa nghĩ tới phía sau còn có 4 cái đứng. Toàn cầu phạm vi còn có 14 cái đứng. Phe làm chủ quả là nhanh muốn cười nở hoa. Hôm nay là thứ hai thời gian làm việc. Tiểu nghỉ dài hạn kết thúc. Bất quá thương đô như cũ lượn lờ giả tưởng ca cơ không khí. Trước thứ 7. Ngày 2 ngày. Phản phất toàn bộ thương đô đều là thuộc về song từ thời khắc. Mà tới hôm nay ca nhạc hội sau khi kết thúc thương đô đại vũ đài đã bắt đầu tháo ra. vì phần phê làm chủ. Buổi trưa hôm nay liền ngồi chuyến bay mang theo dụng cụ. Thật cao hứng bay đi hơn 1.600 cây số bên ngoài thứ hai đứng thành đô đứng lừa gạt tiền đi. Địa phương phen đã sớm chuẩn bị song ví tiền. Ngược lại. Một cách nguyện lừa gạt. Một nguyện ý bị lừa Đó là đương nhiên là nhất sách tức hợp Hải ngạn tuyến công ty chính cao cấp bên trong phòng họp Hà Hạo, Cảnh bình Thiên thiến Dương tuyết chờ mới bắt đầu đoàn đội đều tại trong phòng họp Ngoài ra còn có doanh tiêu bộ tổng biêu bà tử đồ lót đàn ông Trình Dương Trạch cũng ở đây Thật ra thì hắn cũng rất bất đắc dĩ Trước nghề kiếp sống ngược lại trở thành hắn đen tối lịch sử Trong tối đạt được danh hiệu này, cũng không biết là ai lên cách ước hiệu này. Nhưng nhất định là hơn. Giờ, ngành người, lúc mới bắt đầu sau khi muốn giết người tâm đều có ác. Bất quá ngoại hiệu loại vật này, một khi lưu truyền ra trừ đối mặt thực tế còn có thể ai làm. Diệp Hoa bây giờ cũng bị ăn dưa. Hứa môn xưng là nhị thứ nguyên viện trưởng hoặc viện trưởng cô nhi viện. Bởi vì đám kia chết chạch đám fan cơ bản đều là cô nhi quả nhân vùi ở nhà cho nên. Viện trưởng cô nhi viện như vậy phải đến. Trong phòng họp mười mấy người. Cũng chính là hải ngạn tuyến công ty cao cấp tầng quản lý. Kiều Phi coi như trợ lý bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Một hồi nữa. Diệp Hoa đến đúng giờ chàng. Đi về phía thủ chỗ vị trí đồng thời nói. Ai tới nói trước chút gì ở vị trí của mình ngồi xuống. Triệp Hoa mở nước ly uống miếng nước, ly nước để một bên liền hai tay mười ngón tay đan chéo, hơi nghiêng về phía trước thân thể cùi chỏ chống giữ mặt bàn mà nhìn vòng quanh mọi người liếc mắt, lời nói cử chỉ hành vi thỏa thỏa trung cực đại bút phong độ, thân ở kỳ vị lâu khí chàng tự nhiên nảy sinh, không ra ngoài dự liệu chúng ta khả năng có một khoản mới đại nghiệp vụ tới, công ty tổng tài Hà Khảo đạo một câu. Chỉ thấy hắn lập tức ở trước người trên bàn hội nghị làm một cách hướng áp lực nén, Sau đó sẽ trên mặt bàn liền sáng lên một khối phù không biểu hiện bảng. Mà mặt bàn đầu xạ một khối màn sáng bàn phím. Hà Hạo ở phía trên thật nhanh truyền vào chỉ thị. Phòng hội nghị này. Kỳ bàn họp trung tâm trên thực tế nắm giữ một bộ tính toán toàn bộ tin tức dụng cụ. Hơn nữa còn là ứng dụng căn cứ vào toàn bộ tin tức hệ thống thao tác ứng dụng. Lúc này mới có hắn giờ phút này thao tác thủ đoạn. Trước mắt hay lại là thuộc về khảo sát bản. Hơn nữa còn là sĩ nghiệp cấp khảo sát bản. Hứa nhiều phương diện còn cần tiến một bước ưu hóa thăng cấp. Bất quá đến cuối cùng chính thức bản định hình cũng sẽ không quá xa. Trước mắt toàn thế giới. Chỉ có hải ngạn tuyến công ty cao cấp trong phòng họp có cao đoan như vậy phụ trợ hội nghị khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chẳng những thuận lợi. Hơn nữa cao lớn vô cùng bên trên Chỉ chút lát sau Điều tra một nhóm số liệu tài liệu Lấy nhiều cách phù không biểu hiện bảng hiện ra Trên bàn hội nghị bên trên màn sáng bàn phím biến mất Hắn ở trước người phù không bảng tài liệu Giống như bàn họp trung tâm đẩy một cái Tất cả mọi người nhìn sang Hà Hảo đã nói đạo Đây là toàn cầu lớn nhất ca nhạc hội giải trí chế tác công ty liver Tài liệu kỳ hiện đảm nhiệm mai cô kéo bin hô nhìn một chút thời gian chợt bổ sung nói đại khái xế chiều hôm nay phi để thương đô dự hội đồ lót đàn ông trình dương chặt nói như vậy hai ngày trước ở đại vũ đài giả tưởng ca nhạc hội tươi đẹp toàn cầu ly phư công ty trưởng môn nhân tới cửa viếng thăm ngoài ý liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý hà hảo gật đầu một cái nhìn về phía diệp hoa bổ sung nói Ly vơ Công ty người trưởng đà thân lai Nhất định là chạy đại phú đại ca nhạc hội toàn bộ tin tức đồng bộ khoa học kỹ thuật Đối phương nếu có nhu cầu Chúng ta có thể hay không trở thành kỳ thương nghiệp cung ứng có nghiệp vụ dĩ nhiên làm Cuối năm đi Cuối năm khẳng định tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo Diệp Hoa Lanh lẹ trở về một câu Chỉ thấy tay phải hắn ba ngón tay khép lại dán vào trên bàn hội nghị Sau đó hướng về kéo Mà bàn họp trung tâm một khối trong đó phủ không bằng tự động hướng diệp hoa dựa vào tới Vào giờ phút này phòng hội nghị này trong Hiện trường cách này vô cùng phong phú tràn đầy tương lai Khoa huyễn vừa coi cảm giác cảnh tượng cùng thao tác hình ảnh nếu là tuôn ra đi Công ty phần mềm nếu nhìn Tuyệt đối sẽ làm xong công ty cổ phiếu sụt đột ngột chuẩn bị tâm tư Cũng đàng hoàng chuyên chú ở điện toán đám mây Dịch vụ đám mây lĩnh vực Cùng Amazon dịch vụ đám mây Ali dịch vụ đám mây Google dịch vụ đám mây ăn thua đủ Toàn năng khoa ký cử đầu 12 chương 111 ly vơ sơn công ty trong phòng họp này tấm toàn bộ tin tức biểu hiện ứng dụng cảnh tượng Đương nhiên đó là Diệp Hoa dẫn nghiên cứu kỹ thuật đoàn đội nghiên cứu một cái xí nghiệp cấp văn phòng phần mềm 6 trang hốt ốt phi xe phần mềm khảo sát bản Mà trước mắt kỹ thuật đoàn đội đang ở mở mang cá nhân bản. Bộ này phần mềm chính là đặc biệt là toàn bộ tin tức hệ thống thao tác Hot Holosafix. System mở ra phát. Một cách toàn bộ tin tức hệ thống thao tác Hot. Một cách văn phòng phần mềm Hot Office share. Đây là trực diện xung kích công ty phần mềm Windows cùng Office này hai đại nghiệp vụ. Mặc dù Windows nghiệp vụ mặt trời lặn cuối chân núi. Bây giờ chiếm cứ công ty phần mềm trung quy doanh không thu được 7%. Có thể cho dù cái này không đến 7% nghiệp vụ doanh thu. Đối với MyZoSop loại này hơn 8.000 triệu đô la thành phố giá trị siêu cấp cử đầu mà nói. Đó cũng là không thể tưởng tượng một vài ngạch. Mà phải nói chân chính sẽ đối với MyZoSop tạo thành đả kích trầm trọng. Không ai bằng ốp phi xe nhiệm vụ. Đến nay chiếm cứ công ty phần mềm cả năm trung quy doanh thu 26 5% cộng thêm một cái window nghiệp vụ 7% đó chính là 33 5% doanh thu tỷ trọng đem sẽ gặp phải trước đó chưa từng có sung kích. Cho dù công ty phần mềm không sẽ được tổn thương nguyên khí nặng nề Nhưng là không khác nào thương ung gãy cánh Cánh tay phải cánh tay trái bị phế Ốc phi xe nghiệp vụ là chưa mạnh mẽ như vậy đó là bởi vì nó đang tính toán máy lĩnh vực công nghiệp phần mềm bên trong độc chiếm một loại Toàn bộ liên quan đến phân loại Bình diện thiết kế Kiến trúc ba sơ Chuyển tranh chế tác Văn phòng phần mềm Trang chế tác Công cụ ứng dụng Lạc an toàn Trình tự thiết kế Video xử lý Văn phòng phần mềm bất ngờ liền ở trong đó độc chiếm một môn. office phần mềm là văn phòng tự động hóa một đại tuyệt kỹ Thông tục mà nói ở nghề thiết kế xếp hàng bên trong. Văn phòng phần mềm chiếm được vị thứ 5. Có thể vào hàng chữ viết xử lý. Tờ đơn chế tác. Huyến đăng phiến chế tác. đồ hình hình ảnh xử lý. Đơn giản sổ cư khố xử lý chờ mọi phương diện một bộ công việc phần mềm. Có thể thấy kỳ chức năng cường đại. Trước mắt văn phòng phần mềm ứng dụng phạm vi cập kỳ rộng rãi. Lớn đến xã hội thống kê Nhỏ như hội nghị ghi chép So với như bây giờ tràng này hội nghị chính là con số biến hóa. Chí năng hóa hội nghị. Văn phòng. Ngoài ra, chính phủ dùng điện tử, chính phủ thuế vụ dùng thuế vụ hệ thống, xí nghiệp dùng hiệp đồng văn phòng vân vân. Một bộ ốp phi xe phần mềm ứng dụng như thế rộng rãi. Đến nay chiếm cứ ở Microsoft một phần tư trở lên doanh thu. Không phải là không có đạo lý. Trước mắt hải Ngạn tuyến công ty mở mang kỹ thuật mới từ đầu đến cuối đối ngoại bảo mật. Cũng chỉ có công ty cao quản biết. Lần đầu tiên nhìn đến lúc đó không người không sung động kích động. Đến bây giờ tất cả mọi người tương đối lạnh nhạt. Buôn bán cấp toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật một sinh ra. Ý nghĩa nhân loại sẽ kết thúc hiện lên màn ảnh thời đại. Tiến vào vô màn ảnh biểu hiện thời đại. Không nghi ngờ chút nào. Một cách hút hệ thống. Một cách hút ốp phi xe phần mềm. Đây là rõ ràng muốn cướp công ty phần mềm làm ăn. Nó là ở hai chiều lính vực bá chủ. Nhưng hôm nay hải ngạn tuyến công ty là đứng ở ba giờ toàn bộ tin tức lĩnh vực độ cao áp dụng hàng duy đả kích. Làm việc bên trong thống trị đến nay mai dô sót bá chủ cũng gánh không được loại này không còn sức đánh trả chút nào đả kích. Vào giờ phút này. Trong phòng họp Diệp Hoa ở trước người toàn bộ tin tức phù không màn ảnh điểm khống đến. Liệt kê ra rất nhiều liên quan tới liver. Công ty tin tức liên quan. Yên lặng xem. Coi như thế giới quan trọng hàng đầu âm nhạc giải trí diễn xuất cử bá. Liver. Công ty là không thể tranh cãi toàn cầu đại quy mô nhất ca nhạc hội thôi thủ. Đơn ở năm 2005 chế tác hoạt tuyên truyền ca nhạc hội. Biểu diễn trên sân khấu cập kỳ đua xe vận động hạng mục là hơn đạt đến 28.500 cái. Ở Bắc Mỹ nắm giữ 87 cái hoạt động sân. Cũng tại thế giới những địa phương khác nắm giữ 52 cái hoạt động sân. Bây giờ hàng năm liver Cũng sẽ tổ chức vượt qua ngàn tràng hoạt động. Cùng hơn 3.500 vị nghệ sĩ hợp tác. dấu chân trải rộng hơn 50 quốc gia cùng địa khu. Âu Mỹ ngôi sao đừng nói. Quốc nội những nhân khí đó ca sĩ tổ chức lưu động ca nhạc hội cơ hộ đều là do liver Công ty chế tác. Tưởng tượng một chút. Mỗi không 0-20 phút toàn cầu thì có một trận live Ca nhạc hội thứ yếu Toàn cầu kích thước lớn nhất Electronic Music Tiết Ướp Toàn Mỹ lớn nhất tổng hợp loại festival âm nhạc các loại Những thứ này bị người tuổi trẻ bày thật sự ủng hộ Đỉnh cấp festival âm nhạc nhãn hiểu bây giờ đều đã thuộc về ở liver Công ty dưới cờ Trong này Ướp càng bị fan âm nhạc hình dung là cả đời tất đi điện âm tiết Bây giờ hàng năm, Liver công ty ở toàn cầu cũng sẽ tổ chức vượt qua 120 tràng festival âm nhạc. Ca nhạc hội chế tác không nghi ngờ chút nào là Liver. Công ty tuyệt đối nòng cốt nghiệp vụ. Thương đô giả tưởng ca nhạc hội sau khi kết thúc. Thế giới đều là toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật mang đến thì hiệu giác quan mà sung động. Toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật cho hiện trường nghe nhìn Thịnh Yến nhanh đón một trận xử thi to bằng thăng cấp. Đây đối với liver, công ty mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là khoa học kỹ thuật mang đến dung động có thể quá hấp dẫn càng nhiều fan ca nhạc đi hiện trường. Mở rộng nghiệp vụ tăng trưởng. Chỗ xấu chính là liver. Nếu là không có bộ này ngành kiện hacker xe đồng bộ mà đối thủ cạnh tranh có, kia tự thân nhãn hiểu sức cạnh tranh sẽ chuyển tiếp đột ngột. Diệp Hoa thấy những tài liệu này. Thì biết rõ công ty này ly vư Công ty có bao nhiêu yêu cầu toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật đồng bộ ủng hộ Khó trách kỳ công ty trưởng môn nhân mai cô lại nhanh như vậy tự mình chạy tới Lúc này trong phòng họp Một đám sự hội tầm quản lý đều tại cùng toàn bộ tin tức biểu hiện chuyển động cùng nhau Đều đã phi thường thành thảo sử dụng toàn bộ tin tức biểu hiện Một lát nữa Diệp hoa đem trước mặt các đại phù không bằng biểu hiện tài liệu vô lấy cũng đặt vào thùng rác. Mở ra lục xoát động cơ khoanh tròn. truyền vào một chuỗi mấu chốt từ. Tiến vào nát đác. Tại hắn dưới thao tác chỉ chốc lát sau toàn bộ tin tức biểu hiện bảng liền liệt cây ra liver. Công ty cổ phiếu tin tức. Hết hạn tuần trước năm báo cáo cuối ngày. Liver. Công ty giá cổ phiếu đã đột phá 60 đô la. Trung quy thành phố giá trị ở 119. 6 ước đô la. Thành phố giá trị 10 tỷ đô la cấp bậc. Đủ để đảm đương nổi công ty lớn đầu hàm. Nhất là tại chỗ nơi nghề. Liver. Không nghi ngờ chút nào là trong nghề cử đầu. Nhưng phàm là có thể làm được một nhóm đứng đầu xí nghiệp. Làm việc bên trong. Chính là quyền uy có thể ở mảnh đất nhỏ một tay che trời. Chỉ bất quá. Xuất từ thân nghiệp vô phạm vi Tự lấy ly vơ Thể đo cùng khoa học kỹ thuật cử đầu so với công ty phần mềm ngày hôm qua một cái hắt hơi Thành phố giá trị liền bốc hơi xuống ba cái ly vơ Ở âm nhạc giải trí diễn xuất giới Ly vơ Có thể hô phong hoán vũ Nhưng ra này mạnh đất nhỏ Có thể đem nó khấu trên đất tùy tiện pha chạm cử đầu đại lão thật là không nên quá nhiều Chứ nói chi là cùng khoa học kỹ thuật cử đầu so sánh. Đương kim toàn cầu thành phố giá trị trước 10 cử đầu xí nghiệp. Mấy có lẽ đắt là đồng loạt khoa khí công ty. Thành phố giá trị để thập thể đo đều tại 4.000 trăm triệu đô la. Hải ngạn tuyến công ty không có đưa ra thị trường. Nhưng đánh giá giá trị nhưng là siêu cấp độc giác thú cấp bậc khoa khí công ty. Lấy trăm triệu đô la làm đơn vị. Ba vị cân nhắc. Nếu như nói ở ca nhạc hội trước thời gian, toàn cầu khoa học kỹ thuật các đại lão đối đãi hải ngạn tuyến công ty cùng Diệp Hoa cái vấn đề này, hẳn là coi trọng tâm tính, sẽ không xem nhẹ này cổ lực lượng mới. Mà bây giờ, theo giả tưởng ca nhạc hội thương đô đứng viên mãn tấm màn rơi xuống, những cách này toàn cầu khoa học kỹ thuật các đại lão một lần nữa nhìn hải ngạn tuyến công ty Diệp Hoa. Thái độ đã phát sinh to chuyển biến lớn. Sau này nếu như có thể có cơ hội giao thiệp với kia được khách khí, ngang hàng lẫn nhau bàn về. Không có hắn. Bởi vì hải ngạn tuyến công ty cho ngoại giới kinh hỉ là thực sự có chút lớn quá mức tư thế. Còn đặc biệt nhanh. Ai cũng không ngờ rằng nhà này Tân Hưng khoa khí công ty kỹ thuật nghiên cứu năng lực mạnh mẽ như vậy. Lúc này mới không tới thời gian một năm kỹ thuật liền nhanh đến như vậy đại thăng cấp Đối với một nhà khoa kỹ công ty mà nói Kỹ thuật thăng cấp tần số nhanh Đó chính là nòng cốt sức cạnh tranh cường thế thể hiện Toàn năng khoa kỹ từ đầu 12 chương 112 lãnh đạo là một môn nghệ thuật mặt dù hải ngạn tuyến công ty không có tiết lộ Nhưng từ diệt hoa bước vào ngoại giới tầm mắt sau khi Một đám người cũng đang nghiên cứu hắn và hải ngạn tuyến công ty Giả tưởng ca nhạc hội bên trên một ít người bình thường sẽ không đi khảo cứu chi tiết Đặc biệt nghiên cứu hải ngạn tuyến cùng diệp hoa những thứ kia đoàn đội bắt chính là những chi tiết này Tầm nhìn hạn hẹp ra kết luận liền là đối phương một năm qua này lấy được so với tưởng tượng so hữu quá chi kỹ thuật đại thăng cấp Đối mặt như vậy một nhà vô cùng tiềm lực tân hưng khoa học kỹ thuật cử đầu Phàm là não chứ không có bị kẹt cửa cũng phải khách khí Ở tư bản giới Nhất là khoa học kỹ thuật giới Hợp lại không phải là cái gọi là lý lịch Càng không phải là cái gọi là tư bản Mà là hợp lại công nghệ cao thực lực Diệp Hoa Đại Khái biết Lever Công ty tài liệu Bàn tay ở trước người vung lên tạo cách hình quạt quý tích Toàn bộ tin tức biểu hiện tất cả đều tiêu bình biến mất Nhìn về phía Hà Hảo Đảo Lever Bút nghiệp vụ này Đồng bộ sản phẩm dĩ nhiên bán cho bọn hắn. Ở định giá về vấn đề diệt hoa rừng lại chốc lát. Đang lúc mọi người nhìn hắn thời điểm. cúi đầu suy nghĩ một hồi. Sau đó đưa mắt nhìn vòng quanh mọi người. Gom toàn cuộc theo phân tích âm nhạc giải trí biểu diễn dưới lợi nhuận trần nhà ở nơi nào. Liver. Công ty là trong nghề long đầu. Chủ yếu phân tích nó tình trạng tài chính. Căn cứ kỳ lời năng lực. Dự đoán ra đối với mới có thể chịu đựng giá cao nhất Sau đó sẽ làm định giá Ta dự đoán đại khái có thể li vơ Công ty trên người bắt lại 78 cái trăm triệu ngạch độ tờ đơn nên vấn đề không lớn Đô la diệp hoa trầm ngâm nói như vậy Không khỏi phút yên lặng gật đầu một cái Phòng họp dự hội mọi người muốn nói lại thôi Sửa sang lại ngôn ngữ Dừng nói lại muốn cuối cùng không nói gì Trong lòng nhổ nước bọt một lướt Ông chủ quả nhiên là sâu vạn ác nhà tư bản tinh túy Đây là muốn đem đặc biệt không xa vạn giảm đưa tiền mai cô Kéo pin hô chảy máu nhiều Mức độ lớn nhất từ liver công ty trên người chèn ép lợi nhuận Hoàn mỹ án chỉ câu nói kia ngươi khỏi Khách hàng Ngã thị nhĩ đa đại khái Đây là toàn thế giới toàn bộ công ty nằm mộng cũng nhớ thực hiện hành động vĩ đại đi Loại tình huống này chỉ có công nghệ cao lũng đoạn sĩ nghiệp mới có thể làm được. Đều nói công nghệ cao kiếm tiền. Tại sao kiếm tiền bởi vì là khách hàng cha treo chọc thuộc về treo chọc. Nhưng công ty công nghệ cao kinh khủng lợi nhuận là không cạnh tranh sự thật. Lúc này, Diệp Hoa đảo mắt nhìn toàn bộ người dự hội. Cuối cùng rơi vào hà Hạo trên người. Nghiêm túc nói. Đúng. Từ nay về sau 100 ước nguyên dưới đây thương vụ không nên hỏi nữa ta ý kiến. ngươi và bên dưới tầng quản lý làm toàn bộ quyết định. Không cần hỏi ta. Lời còn chưa dứt tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đáng nhắc tới là công ty quyền quản lý. Quyền sở hữu. Cổ quyền là quyền quyền chia làm. Trong đó mấu chốt nhất nòng cốt chính là cổ quyền. Diệp hoa là 100% nắm giữ công ty cổ quyền. Tuyệt đối thống trị công ty. Chỉ bất quá đột nhiên làm ra một cách như vậy quyết định khiến tầng quản lý cũng không ngờ rằng. Diệp Hoa ở năm nay nửa năm sau coi như là cảm nhận được nhậm chức suốt cuộc có bao nhiêu khổ ế Quản lý công ty thật lòng không phải là hắn thích cán sự tình. Hộp điều khiển từ xa công ty mới là hắn rất muốn kết quả. Từ chức chức vị cấp mách ác. Thấy cùng xe tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhưng lại không người mở miệng. Diệp Hoa mặt lộ nụ cười ung dung, ngữ điệu ôn hòa nói: Tính đến trước mắt mới chỉ, công ty cao cấp tầng quản lý đoàn đội ta là hài lòng, tất cả mọi người làm không tệ, nhất là chấp hành năng lực không có gì để nói, có thể tại chỗ bị ông chủ như vậy chút nào không keo kiệt khoa diệu. Đây là đối với chính mình công việc cực lớn công nhận cùng khẳng định, mọi người nghe tự nhiên trong lòng cũng là cao hứng. Diệp Hoa vốn là muốn tiếp tục mở miệng Nhưng rất nhanh có đem cổ họng lời nói thu hồi đi Hắn thật ra thì muốn nói cho đang ngồi tất cả mọi người yêu cầu chứng minh vì năng lực chính mình Đồng thời cũng phải cần chứng minh chính mình người quen ủy thác năng lực Càng muốn nói cho mọi người cố ý ở sau này thích khi thời cơ từ chức chức vị các loại Nhưng Diệp Hoa đem những này muốn nói chuyện tất cả đều dừng Lãnh đạo là một môn nghệ thuật Ở đặc định tình huống, so với như bây giờ hội nghị, thầm nghĩ làm việc là không thể thật nói ra được, mà có thể nói ra lời nói là không thể thật đi làm. Diệp Hoa muốn là mới vừa đem ý nghĩ trong lòng nói ra, nhất là từ chức vấn đề. Nếu như nói muốn dự định hà hảo, như vậy lấy hắn tình huống bây giờ căn bản không có chuẩn bị tâm lý cùng sức chịu đựng, hoặc là sẽ áp lực núi lớn. Hoặc là lo được lo mất Nếu như hải ngạn tuyến công ty tổng tài xuất hiện loại tâm thái này Là bảo đảm công ty khỏe mạnh lớn lên Hà hảo tất nhiên nghỉ việc Nếu như không nghỉ việc Hải chính là toàn bộ công ty Như vậy ngược lại hại hắn Nếu như đem từ chức vấn đề ném đi ra Nhưng lại mơ hồ không chừng Đó là càng chuyện xấu hậu quả nghiêm trọng hơn Quay đầu lại cao tầng lòng người bàng hoàng. Thượng tầng quản lý hỗn loạn. Toàn bộ công ty cũng sẽ rơi vào bệnh nặng. Cùng một câu nói cùng một cái ý tứ ở không đồng thời máy nói ra, lấy được hiệu quả là khác nhau trời vực. Diệp Hoa đem lời nói tới chỗ này. Còn lại chính là dựa vào các thuộc hạ đi tìm hiểu. Đây cũng là lớn lên một bộ phận. Hơn nữa còn là bộ phận then chốt. Hắn không cầu có thể thống nhất toàn bộ công ty trên dưới tất cả mọi người một lòng. Này là không có khả năng. Vĩnh viễn không nên nghĩ đi thống nhất lòng người. Bởi vì đây là tuyệt đối không thể làm được. Tin tưởng có thể thống nhất lòng người không khác nào hoàng đế trang bị mới. Lừa mình dối người. Coi như còn nữa nhân cách mị lực thượng cấp cũng không thể nào làm được. Một điểm này Diệp Hoa coi như công ty người trưởng đài nhận biết rất rõ ràng. Thống nhất không lòng người, nhưng lại có thể thống nhất sở hữu người mục tiêu. Cách này thì đủ. Chỉ cần công ty trên dưới mục tiêu nhất trí, kia liền có thể tập trung lực lượng, lực hướng một nơi xứ. Cách đoàn này đổi quả thật vô cùng trẻ tuổi. Nếu là không có gặp phải hải ngạn tuyến công ty, không có gặp phải diệp hoa, mà là ở những công ty khác công việc, Khả năng chính là một mỗi tháng cầm 1535 ca lương tháng trung hạ tầng nhân viên. Nhưng hôm nay bọn họ đều ngồi ở một nhà vô cùng phong phú tiềm lực khoa học kỹ thuật cử đầu quản lý cao tầng bên trong. Thật ra thì có tài hoa thật là thứ yếu, chân chính trọng yếu với đối với người. Một người hắn vị trí phòng ở nhiều cao tầng thứ, đem quyết định một người nhãn sới cùng cách cuộc hạ hạn. Coi như năng lực kém đi nữa một người. Ngày ngày đều ở tại bớt xét Biêu Ra Tết Bè rốt những đại lão này trong vòng lăn lộn Người này coi như là như thế nào đi nữa đỡ không nổi tường Hắn cũng không phải một người bình thường trong công ty quản lý cao tầng người có thể so sánh Khác không nói chỉ là kiến thức Nhãn giới Cách cuộc cùng tin tức lấy được liền không cách nào so sánh Cái gọi là vật dí loại tụ Với đối với lãnh đạo Với đối với ông chủ có thể thiếu phấn đấu 20 năm thậm chí lúc đó thay đổi nhất sinh mệnh vận. Đây đối với tự thân vốn là tài nguyên không bằng người khác mà nói. Với đối với người thậm chí mạnh hơn hết thảy Hà hảo bọn họ cái đoàn này đổi bây giờ với Diệp Hoa. Mỗi ngày gặp phải vấn đề. Thương vụ vấn đề. Kế toán vấn đề. Động một chút thì là xuyên quốc gia hợp tác. Công ty nghiệp vụ động một chút thì là hơn trăm triệu kích thước. Vị trí phòng và bình đại đắc là trên thế giới 99% người cũng trèo không lên đây cấp bậc. Bên trong phòng họp, mọi người tiêu hóa Diệp Hoa lời nói này. Trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ. Ý thức được đây là đang cố ý đúc luyện cả người trẻ tuổi tầm quản lý. Nhất là Hà hạo Ý thức được sau này cho dù đối mặt khó mà quyết sách sự vụ không thể lại đem loại vấn đề này lược cho Diệp Hoa đánh nhịp. Mà là nhất định phải chính mình đi làm ra quyết định Một trăm ước nguyên dưới đây nghiệp vụ không cần hỏi cấp trên ý kiến Hoàn toàn tự làm quyết định Đây có thể nói là đầy đủ cấp cho tầng quản lý quyền quyết định lực Nắm giữ càng nhiều phát huy không gian Nhất là coi như tầng quản lý đầu lĩnh hà hảo Chuyện này với hắn đến Ông chủ phần này tín nhiệm trừ làm xung động càng nhiều là bội cảm áp lực Ông chủ đầy đủ hạ phóng huyền lực ý nghĩa nắm giữ càng tự do phát huy không gian. Đồng thời cũng phải gánh vác ngang hàng trách nhiệm. Hà hảo vốn định ở trong hội nghị thương nghị một chút ly vơ. Công ty vấn đề. Nhưng bây giờ đã bỏ đi. Ông chủ nếu cũng lên tiếng 100 cách trăm triệu dưới đây thương vụ vấn đề không nên hỏi hắn. Cùng ly vơ. Công ty thương vụ hợp tác. Dựa theo Diệp Hoa dự đoán đại khái sinh ra 89 ước đô la trái phải một khoản tờ đơn. Cũng liền nguyễn mùi tiền hơn 50 cái trăm triệu. Diệp Hoa đều tại trong hội nghị lên tiếng. Lúc này còn đi hỏi. Vậy thì bạc ở vị trí này bên trên làm tới hôm nay. huống chi hà Hạo cũng muốn chứng minh năng lực mình.